cúi. Hoa giận mà nói như vậy. Sáu Lé hoảng sợ nhận thấy Hoa dám làm điều lắm. Xung quanh năm người của hắn có 8 thanh niên trong dạng phá của Hoa đứng nhìn lầm lườm, như thể muốn xé xác bọn hắn ra một khi có cuộc ẩu đả. Mặc dầu ông Hưng chủ đáng có cho bọn Sáu Lé biết là sẽ có Hưng Quảng Tùng, phó Hưng Quảng Xía và cả bọn thú hạ của phe này sẽ can thiệp vào để tiếp viện cho. Sáu Lé cũng giận nhán sợ trước sự giận dữ của Hoa. Và những hùng tâm tráng khí từ lúc mới xa đi đã tiêu tan gần hết rồi Sáu lẽ còn muốn giấc giác chúc định thể diện nên mới ôm tồn nói với Hoàng Không phải tao muốn làm khó mày Tao với mày biết nhau quá nhiều rồi mà Nhưng nhà chị Bác Hương tao bắt buộc tao phải làm như vậy Tao đâu dám cãi lời ổng Mày cũng phải thông cảm dùm cho tụi tao chứ Điều đứng sau lưng Hoàng muốn dàn xếp việc nọ cho an toàn liền nói Tụi này hiểu anh Sáu lắm Anh Sáu tới lui nhà bác hương bộ của tôi hoài Anh Sáu còn nhớ ra tôi không Tôi biết là anh Sáu bị bất đắc dĩ lắm Mới nghe lời sai khiến của bác hương chủ đáng Nhưng dù sao Chúng ta vẫn còn cách thu xếp với nhau mà Thấy điều mở lỗi trò Sáu lẽ cũng nói rút đuôi theo Thiệt tình tụi tôi đâu có muốn làm như vậy Tôi cũng biết điệu lắm chứ Nhưng vì bác hương chủ biểu phải làm như vậy Nên không xong công việc Thì bắt đầu mồ mã ông cha tụi tôi lên Điều cười tỉm tiểm Mấy anh cứ về nói với bác Hương Chủ là bác sai ít người đi như vậy Đào làm sao được nền nhà này Trong khi chúng tôi đang cử hành đám cưới Và có hơn trăm người tham dự Ngày đến thầy Hương Quảng chúng ống như vậy có bọn tai sai đông đảo và đất lực Cũng chưa dám làm ngang như vậy Huôn hồ chị mấy anh chỉ có năm ngoe Sao lẽ nghĩ rằng điều đã nói đúng Ông Hương Chủ suối biểu bọn hắn đến gây xịu với quà Nếu có cuộc cãi lẫy sâu sắc xảy ra Thì Hương Quảng Tùng và bè lũ áp đến can thiệp Hương chủ đáng và Hương bộ thân cố tâm sắp xếp cho có vụ lộn xộn như thế Để phá cho thực khách đến tham dự đám cưới của quà phải bỏ ra về Và không những quà không khéo giận lòng Thì còn bị Hương Quảng Tùng lấy cớ Phải bảo vệ an ninh mà bắt chàng nhốt trong nhà Việt ngay trong đêm tân hôn Hai người to rập với nhau như thế Hầu trả thù lại quà Cùng là chứng tỏ cho chàng hiểu Họ cũng không hèn kém gì mà không ăn miếng trả miếng Bọn sáu lé kia là những con chốt biên trên bàn cờ của họ Sáu lé nghe điều nói dở lẽ ra V� Dù bọn hắn cố đắm ăn xôi đi nữa Cũng chưa chắc làm hại được quà Như ý định của hương chủ đáng và hương bộ thân Mà bọn hắn có vô dạ gì liều lĩnh trước số đồng thanh niên đang đứng bao quanh họ Quà hiểu tâm lý ấy liền tươi cười nói Ông hương chủ không trách mấy anh em đâu Để rồi sau cuộc tiệc này Tía tôi sẽ qua nhà nói phải quấy với hương chủ đáng Bây giờ không mấy thở có anh em tới chơi Mời anh em nhập tiệc Uống với tôi một ly rượu mừng Chàng nói xong nắm lấy tay xấu lé kéo đi Mấy người bạn trẻ trong dạng pháp của quà Mỗi người này ép một người bạn của sáu lé Lời lẽ ân cần và không để cho bị từ chối Rốt cuộc bọn sáu lé phải dẹp bỏ cuốc xuống để ngồi vào bàn tiệc Cả năm bị mời rượu mãi Đến gần tăng buổi tiệc thì sai mềm nằm phục bên bàn Buổi tiệc cưới kéo dài đến chiều tối Thì những người dự tiệc no sai và vui vẻ ra về Quà cầm lại vài bản thân và gây một bàn tiệc nữa ở giữa nhà chàng Và đều ngồi nơi bàn ấy để khoản đãi các bạn thân Mấy người bạn đề nghị với đơn vợ chồng mới cưới Đất ruộng của anh Hoà có chỗ cao ráo Nếu đắp lên một nền nhà ở đó thì tốt lắm Vậy anh chị có định cất nhà mới không? Tụi tôi giúp công cho Chứ ở đây nói xin lỗi anh chị Cứ bị làm khó dễ mãi cũng chán ngán Điều ngước mắt nhìn chồng Nàng sẵn sàng tuân theo mọi quyết định của Hoà Nàng cũng nhận thấy quả thật Hương mộ thân và hương chủ đáng cứ kiếm chuyện ăn thua với chồng nàng Họ tưởng họ không hơn người Không về đó chỉ là tài phong giặt của những chiếc việc nhỏ còn nặng đầu óc thực dân phong kiến của thời xưa rơi rớt lại qua mỉm cười chua chá hai người đó đều là bà con với tôi trên da kế nghiệp một mực xong họ nhỏ nhoi ti tiện quá họ tưởng rằng hoa hành động như thế là làm cho tụi này buồn nản và mất tinh thần nhất là vợ tôi một cô dâu mới cưới về nhà chồng đã trông thấy ngay cảnh đuổi nhà đòi đất mà gia đình bên chồng chừng phải chịu thẹp thì còn lòng giả nào để vui hưởng tình yêu và hạnh phúc nữa À, họ thâm độc quá hen. Nhưng họ không hiểu chúng tôi đã yêu nhau mà bất chấp mọi khó khăn khổ sở nào. Chúng tôi cũng cảm ơn lòng tốt của mấy anh em muốn giúp đỡ cho chúng tôi. Nhưng chúng tôi nhất định ở liền đây mãi, xem họ có thể đuổi được chúng tôi đi đâu cho biết. Dù họ làm khó đến mức nào nữa, chúng tôi cũng chịu đựng được hết, phải không em? Nghe Hòa hỏi, điều gật đầu. Tùy ở anh tính sao, em nghe theo vậy. Hòa nhìn những cây cối trong vườn. Gia đình tôi ở đây gần 20 năm. Má tôi cũng đã chết trong cái nhà này Những gốc cau dừa, xoài, ổi, mít kia là do tay má tôi trồng Má tôi có tay trồng cây sai trái Và người trồng để cho chúng tôi được hưởng về sau này Vậy mà má tôi mới mất có mấy năm Thì người ta muốn lấy lại vườn đất Và đuổi tụi tôi bồng bế đi đâu đây Tụi tôi nhất định không đi Ngày hôm nay là ngày cưới vợ của tôi Và vợ chồng tôi sẽ sinh con, đẻ cháu trong nhà này Cũng như tía má của tôi hồi mới về vậy Nghe nhắc đến việc con cái, điều mắt cỡ ửng đỏ mặt lên và đưa tay phát yêu trên vai chồng. Hừ, chưa gì mà nói." Hoa trợn mắt nhìn vợ giả ngộ, "Ủa, chứ không phải vậy sao? tụi mình nói nghiệp ổng bả mà." Bạn cũng hòa nâng ly cười ồ. "Chúc cho đôi vợ chồng mới cưới được uh, lũ khổ một bầy con, cả chục có đầu." Mèn ơi, ở Mỹ này một chục tới 14 lận nghe." Thấy điều La quản cười ồ và bảo đùa. "Mai là tụi mình cưới nhau ở Mỹ thôi." Nên một chục có đâu thì chỉ có 14 thôi Bằng cưới ở Vĩnh Long hay là Cần Thơ Thì một chục chạy tới 16 lận Bộ đẻ cho chết sao chứ Không chết Nhưng nhà đông con Nội mỗi sáng trưa chiều tối Mà đếm đầu tôi nói coi có thiếu đứa nào không Cũng mất hết thời giờ rồi Điều chỉ cười tủm tiểm Nàng ngước mắt lên nhìn dầm trời bàn bạc sao Có bàn tay các cớ nào Đã lót thảm nhung xanh trên trời Và rải từ nạm kim cương chói loạn Lòng Điều dâng tràn niềm hạnh phúc Nàng ước muốn thân mình nàng được nhẹ bổng đi và nàng cầm lấy tay hòa mà bơi lội trong không gian đượm đầy những vẻ đẹp như mơ. Chàng và nàng phối phối bước chân trên nhành xanh nõn mà đi trên con đường cẩn đầy sao để đến bến ngân hà. Các bạn của hòa đã nâng ly rượu cho, họ ra về với những lời chúc tụng thành thật. Điều vừa hòa tiễn họ ra đến cổng, một người bạn bảo với hòa: "Mai anh khỏi ra đồng sớm." "Ủa, sao vậy?" "Còn sao nữa? Chúng tôi muốn để anh chị được trọng thời giờ." để hưởng hết tuần trăng mật trên đời này. Coi vậy chớ một đêm xuân quá ngắn. Hoa lắc đầu. Dầu vậy khi gà gái hiệp ba là có tiếng còi của tôi túc ở ngoài ruộng rồi. Tôi là cai vạng, nếu không ra sớm còn làm ăn gì nữa. Nhưng mà anh em chế cho anh một bữa. Đối với chúng tôi đêm nay dài vô tận, đêm của tâm sự không cạn nguồn. Vì thế đến giờ tôi có mặt ngoài ruộng rồi, anh em cứ tin đi. Bọn người nọ cười ồ ồ rồi kéo đi về. Điều quay mình trở vào. Hòa bước chậm chậm theo nàng Mùi qua thiên lý thơm ngát bên mũi hai người Điều từ từ ngã đầu bên vai Hòa Tình yêu của họ cũng thơm ngát mộng Giấc mộng của Hòa đã thành Và cuộc đời hạnh phúc tương lai đang mở rộng ra Trước đôi mắt cùng thiết tha nhìn về một hướng của họ Hòa khẽ gọi Em Dạ anh muốn bảo gì Anh không sao nói hết được lòng hân quang Vui sướng của anh Trong giờ phút anh thấy rất là thiên liêng này Hòa mỉm cười tồng phục Anh khỏi cần nói gì cả Vì em đã hiểu anh Quà từ từ dìu điều đi vào nhà Điều chật nhớ ra bảo khẽ cùng chồng Anh có mệt thì vào phòng nghỉ trước đi Em còn phải xuống bếp để giúp chị hai Và mấy người đàn bà để rửa dọn chén dĩa Quà nắm tay nàng nói nhỏ Khỏi cần chị hai đã dặn anh đó, đừng để em bận lo gì Đến việc nhà trong ngày hôm nay Ồ dầu sau đó, em cũng phải làm lũng Giúp đỡ mọi người có lòng tốt với tụi mình Chứ chưa chi mà rút vào phòng Thiên hạ cười chết Nhưng Điều vừa xuống bếp Thì đã bị Ngà cầm tay dắt trở lên phòng Công việc dưới bếp gần hết rồi Em xuống dưới đó cũng vô ít mà thôi Em cứ tự nhiên vào phòng trò chuyện với Quà đi Xem chừng hai người còn bao nhiêu tâm sự Nói với nhau mà Suốt tháng suốt năm cũng chưa bao giờ hết Em không nghe lời chị Rồi đây Quà nói quán chị không thương em đâu Điều mất cỡ Chị cứ kiêu ngạo em hoài Chị tốt với tụi em Có bao giờ chúng em quên ơn chị được Ngà mở cửa đẩy đều vào phòng và đấm cửa lại Hòa ơi, chị giao cô dâu cho em đó nghèo Đừng để đi xuống bếp nữa, chị nhốt luôn dưới bếp đêm nay đã Hòa đang nằm trên giường liền tròn dậy và trận mắt bảo đùa với người yêu Đó, có nghe chị hai rậy không? Hồi nãy người ta biểu đừng xuống mà, cãi lời Rủi bị nhốt ở dưới nguy lắm nha Điều quý yêu chồng một cái Nàng thổi tắt đèn, thay áo ra rồi đến bên giường Ngoan ngoãn và e lệ hơn bao giờ hết Đêm hôm ấy đau vợ chồng mới rù rì trò chuyện mãi Giấc mộng đẹp của họ đã thành sự thật Và cả hai đều say xưa Sống trong giấc mộng nguyên ương say đắm Đến khi gà gái hiệp gì Hòa còn nằm nướng bên người yêu chưa chịu dậy Điều lắc tay bảo chồng Bộ anh quên lại nói cao hứng hồi hôm rồi à Anh hẹn ra động sớm Thì đừng nên nuốt lời Anh em cười chết Hòa dung dai ngáp dài Ai thèm nuốt lời Nhưng để nằm nghỉ lưng thêm một chút nữa Chàng trần chờ mãi Điều phải hối thúc chàng mấy phen Trễ rồi ngang, tại anh lanh miệng, ráng mà chịu. Anh em đã chế cho, sao anh lại làm phách mà không chịu? Bây giờ có hối hận thì muộn rồi. qua ngồi dậy chép miệng. Có vợ rồi, mình mới biết là lười hơn mọi khi đôi chút. Mà mình cũng bắt đầu thay đổi tính tình rồi đây. Mình không muốn đi đâu nữa, không muốn thiết đến bạn bè mà bình thường mình mê như người ta mê nhân tình vậy. Mình cứ muốn quanh quẩn ở nhà hoài, muốn sao được tách rời hẳn ra cuộc sống đang diễn tiến. Và hai chúng mình ngồi cây đầu sát cánh nhau mãi mãi như thế này Đều mỉm cười và cùng bước xuống giường Nàng múc nước vào thao cho chồng rửa mặt Nàng soạn quần áo ra đồng cho chồng Và xuống bếp với một tô cơm nguội Với xà bần đem vào phòng cho chồng ăn Anh ơi nồi xà bần ngon quá Anh ăn với cơm đi Ăn cho no bụng rồi hẳn ra đồng Xà bần của một buổi tiệc là những thức ăn thừa Còn dùng được như thịt, trứng, chả, dịch tiệm, gà quay, dân dân Đều đổ chung vào một nồi mà hâm riêu riêu ngọn lửa qua đêm và ăn cơm với món sà bần thấy ngon lạ thường. Hôm qua chàng vừa mệt vừa no hơi nên không ăn gì được bao nhiêu. Đến bây giờ chàng thấm đói, ăn một cách ngon lành. Chàng bảo với Điệu: "Mấy anh nêm trong vườn phát tử tế giúp đỡ mình, vậy muốn đền đáp lại, anh định đãi họ một bữa cơm trưa ngoài đồng. Em lo giùm bữa cơm ấy nha. Tới mấy người ăn lận, 30 người. Em cứ làm như cơm cho công kế vậy. Bữa nay vạn phát của mình sắp phát cỏ nơi đất nhà mình. Đúng ra không ai đãi cơm cho vạn kế." Trong trường hợp này đặc biệt. Được rồi, để em lo, nhưng chỉ có cơm mắm kho và rau cải thôi nha, hơn nữa sợ em làm không xuể. Điệu đưa chồng ra cửa, nàng xếp lại mí khăn lông quấn bên cổ hòa, âu yếm giọng. "Bữa nay anh chỉ phá một công đất thôi, đừng ý sức, phát tới hai công mệt chết nha." Hòa cười ha hả, "Dân xin tuân lời bà xã." Hòa buông tay vợ ra, giá chi phản lên dài và cầm sừng trâu túc lên một hồi còi dài. Chàng đi ra đồng, thỉnh thoảng lại túc còi để gọi công phát trong dạng phát của chàng. Hôm ấy dạng phát làm việc nơi 3 mẫu đất của quà. Trong những ngày vừa qua, quà đã phát được 15 công. Cho dạng phát chưa suy tính đến, dạng phát tổ chức theo lối làm dạng công với nhau. Khi vận công cho đủ hết những người trong dạng phát rồi, thì hết mùa mới suy tính xem có ai thiếu công hay dư công. Với dạng phát để mà trả công cho nhau theo thời giá. Quà đã theo dạng phát mà làm việc trong 10 hôm. Có năm hôm chàng phát tới hai công đất một ngày Như vậy giảng pháp phải trả cho chàng 15 công phát Y theo giá của các chủ điền đã mướn phát Nhưng quà có 3 mẫu ruộng Tức là 30 công đất cần phải phát cỏ Chàng được giảng phát trả lại 15 công Và còn 15 công nữa thì chàng nhờ giảng phát Cho người đến phát 14 công thôi Còn riêng chàng đứng phát 1 công thì không kể vào 14 công chàng thiếu lại của giảng phát Nếu giảng phát có lãnh phát cho chủ điền nào nữa Thì sẽ gọi chàng làm công Và chàng phát được mấy công thì trừ đi mấy công Trong trường hợp chàng không trừ được những số công thiếu Chàng sẽ tính ra tiền mà trả Ngay vào ngày hết mùa mà dạng pháp phải suy tính lẫn nhau Tính theo số lãnh ruộng phát của dạng và còn trả được cho dạng 10 công phát Và chàng chỉ thiếu lại có 4 công thôi 4 công phát không có bao nhiêu tiền Hoà nghĩ đến khi phát cỏ rồi Chàng mướn mấy cày hay mướn trâu cày Bừa ba mẫu đất cho kỹ Chàng sẽ cấy lúa sa mò 3 tháng thì có ăn được Lúa sa mò là lúa sớm không trúng lắm Sông rất đỡ cho nhà nông ở nhiều vùng được tạm Thường ấm no trong khi chờ đợi mùa lúa chánh Lúa sa mò dễ trồng, dễ mau có kết quả Nó cũng như người con gái mặn mồi duyên sắc ở đập quê Tuy không so sánh nổi, duyên lộng lẫy và xa qua của các cô gái thị thành Sông rất hữu ích và hết lòng tận tụy hy sinh với người tình chung Hòa đi đến đất ruộng của chàng Hồi còi chàng vừa túc lên lần cuối là lờ mờ trong sương mù Có nhiều bóng người dắt cây phản dài lục đục đi tới Mấy mẫu ruộng đã được cấm cây lao làm mục tiêu chia thành từng công đất một Và phân cắt cho mỗi người lãnh phát một công Theo chủ trai của họ họ có thể phát đến đứng bóng thì rồi một công đất Có người thạo hơn có thể phát đến bóng xế dài Tức là vào khoảng 4 giờ chiều thì xong được hai công Nhưng hôm ấy mỗi người chỉ lãnh phát một công Họ bắt đầu làm việc Ngọn phản dài quột vào cỏ Bứng đi từng nạm cỏ dăng tua tú ra Ngọn phản của họ chém sát góc cỏ Họ bước lên từng bước một Lưng hơi khơm về phía trước tay dung mạnh ngọn khoảng qua đầu Và chắc xéo xuống phía trước Như những chàng hiệp sĩ dung nữ kiếm thần sát phạt quần ma Trời sáng dần ra Ánh bình minh đã đẩy lui bóng tối Trên khắp không gian và nơi hướng đông Dần bạch nhật từ từ lên cao Trông như một chiếc mâm bạc sáng ánh hào quang Hiện ra giữa nền trời trong lọc và xanh ngắt Đồng quê hiền lành còn ngủ im Trong những mương trầu, những trầm cao Những rặng cây xanh mẫn của lá thay màu Trên những mấy lá Dài làng khói bếp trỏa ra nhẹ bay lên Gây nơi lòng của những người ý thức thấm thiết Đối với nguồn vui ấm cúng của gia đình Kế bên đất ruộng đang phát của quà Có một đám cấy toàn là phụ nữ Trong đám cấy ấy có nhiều cô gái Nghe đồn quà có tài họ hát rất hay Liền cất tiếng hò một câu giao duyên Để chọc gẹo nàng Quà đang dung phản phát xong được một khoảng đất rộng Nghe có cô gái nọ khai chiếm với mình liền ngừng tay lại Và nhìn về phía sau dựng nhà chàng Chàng nhớ đến điều Đôi mắt mơ màng, tư lượng. Kiếp bạn của chàng ở công đất gần đó ứng tiếng gọi to lên Ê! Quà! Bộ ký vợ rồi câm luôn hả? Không được! Anh em quỷ quyện cho mày đó! Mày không họ đói lại! Bọn con gái chê cười chết! Quà chỉ lắc đầu mà cười Chàng nhớ lại những mùa lúa cũ Chàng đã hò hát với điều qua những câu hứa hẹn ân tình Mà kỳ thật ra thì chàng chỉ vì tự ái Vì không muốn bị thua nữ phái Nên mới tạo ra những câu hát mới mẻ và trữ tình ấy Chàng chỉ xem Điều là một cô em gái bé bổng vào lúc ấy mà thôi Chàng không ngờ vì những câu hát điệu họ ấy Mà Điều đã yêu chàng Chàng dưỡng tin để yêu thêm nữa Bây giờ chàng nhớ lại thời qua Chàng cho đó là những kỷ niệm rất hay Mà chàng không muốn thêm một kỷ niệm nào khác nữa Để xóa nhò vẻ thơ mộng của kỷ niệm xưa Còn đang suy nghĩ Hòa chợt trông thấy nơi bờ mẫu ở xa Có một bóng người thấp thoáng đi đến Chàng nhìn sửng vào bóng ấy Nhận thấy dắn dấp quen quen Liền đó Kiết đã lên tiếng gọi chàng Hòa ơi, vợ mày ra kìa kìa. Tim Hòa đập mạnh trong đồng ngực, chàng đỏ mặt lên cãi lại để chữa thẹn. Láo mày, không phải vợ tao đâu. Bên đám công cấy, có cô gái reo cười lanh lãnh. Mới cưới nhau mà đã nhớ nhau đến không rời ra được sao? Chị Hòa tất tả thì tìm anh ấy rồi kia Mấy cô gái xoay qua ghẹo đến Điều vừa đang đi đến. Điều xách một giò nước trà và mấy cái bát, thông thả đến bên đám sụn phát. Nàng tươi cười về nói với các bạn gái bên đám công cấy. Mấy chị cười vì em thế, ai lấy chồng rồi mà không chăm nom, săn sóc cho chồng. Em mong sau này mấy chị cũng được như em để có người mà mình phải lo nghĩ đến. Các cô gái cười ồ lên để che lớp sự sung sướng và thẹn thò. Ai cũng ước mơ được ở vào địa vị của điều. Cô gái này không ỷ lại vào sự giàu sang danh giá của bác nàng, mà lúc nào cũng giữ vẻ bình dân thân thiện với mọi người. Có nhiều cô cầm cánh cười khúc khích với nhau. Lấy chồng nghèo đâu phải hoàn toàn khổ, hiểu mấy chị Như chị Điều đây Lúc nào cũng vui vẻ và tươi tỉnh Mặc dầu trong chiếc áo lụa hay là áo giải Hôm ấy Điều đã bỏ những quần áo bằng hàng lụa Để mặc vào người chiếc quần đen Và áo trắng bằng vải Nàng đi chân không đầu đội nón lá rách tua Trong lối ăn mặc mọc mạc ấy Sắc đẹp nàng càng được nổi bật lên Như một cánh hoa sen trong đầm lầy Điều ngồi xuống bên một gốc cây trăm bầu Mọc giang bờ mẫu và bảo với quà Anh nói với mấy anh bạn vào đây uống nước Và hút thuốc để nghỉ khỏe một lát đi Hòa cất tiếc gọi các bạn Chàng rất sung sướng khi nhận thấy vợ mình biết quý trọng bạn bè mình Chàng đi vào bên bờ mẫu đều đã lấy ra hai gói thuốc thơm để bên vò nước Nàng rót trà đưa cho chồng uống và cảm động cầm lấy chén trà Nhìn vợ một cách thấm thiết với nụ cười hãnh diện Từ bên đám cong cấy có tiếng họ ơ gian lên Hò Tay bừng dĩa môi chấm gừng Gừng cay muối mặn, xin anh đừng bỏ em. Bọn con gái nghe giấc tiếng hò, cười ồ lên, chế diễu người vừa hò, nhưng cốt là để chọc ghẹo đôi nguyên ương đang âu yếm săn sóc cho nhau. Chị Điều, ủa mà chị qua, mời ảnh bắt nước trà chứ đâu phải là dĩa muối gừng, mà có thể chỉ xin ảnh đừng bỏ chỉ không nè. Chỉ sinh ở trong buồn riêng Ai mà biết được Anh Hòa anh có bỏ chị không Cứ nói cho mọi người biết đi Hòa cầm lấy tay điều hò nửa câu Gừng cay muối mặn Không bao giờ anh bỏ em Mọi người đều cười phá lên Làm cho điều hổ người Và lấy tay che mặt Em sợ anh khát nước Và thèm thuốc hút Em mới đem ra cho anh đó Vậy mà anh cũng ghẹo em Em không thèm ra nữa đâu anh phải vô nhà gánh cơm ra cho mấy anh ấy ăn. Quà nó nhỏ nhỏ thế Anh biết ơn em lắm chứ, anh nói đùa cho vui. Em nhớ anh chứ bộ anh không nhớ lại em đó sao? Anh muốn cho công pháp được xong sớm sớm mà về với em. Không biết tại sao kỳ cục quá, hồi nào tới giờ anh ít hay nhìn vào mặt cô gái nào cho thật kỹ lưỡng, mà bây giờ anh cứ muốn ngồi dòm mặt em hoài mà thôi. Làm như khuôn mặt em là một giặc quý báo vô xong mà càng ngắm nhìn anh càng khám phá ra những sự hay ho, đẹp đẽ của nó. Có nhiều khi anh nhận thấy em có những nét dịu hiền như trên gương mặt của má anh khi trước Tội nghiệp má anh khổ suốt đời vì lo cho chồng, cho con Nhưng điều đã đứng dậy ngoe ngoảy bỏ đi về Đi khỏi bờ mẫu nàng quay mặt lại nhìn quà với một nụ cười tinh nghịch và duyên dáng Nàng như thể bảo thầm với chàng Không phải em giận anh, anh kỳ quá Sao lại bày tỏ tâm sự như thế nơi trốn đông người Chúng mình còn nhiều thời gian để trút hết nỗi lòng cho nhau Hòa hiểu ý của vợ Bưng chén trà uống một hơi Rồi vác phản trở xuống ruộng Chàng nỗ lực phát cỏ cho đến gần đứng bóng Thì chỉ còn một chút nữa là xong Chàng nhìn lại gốc cây Thấy một vài bạn đang ngồi uống trà Và hút thuốc lai dai Các bạn chàng gọi bảo vào đây nghỉ tay một chút chứ Đằng nào cũng phải qua buổi trưa mới rồi mà Hòa hăng sai dung phản phát vào đám cỏ còn lại Và nói Để xong công đất rồi nghỉ tay luôn thể Chà muốn khoe làm giỏi với vợ đó hả Kìa chị ấy đã gánh cơm ra tới mà có cô ngà đi theo lửa, Ngài Kiết nói và nhìn về phía vườn cây sau nhà, và trông thấy điều gánh cơm ra đồng, đi sau điều có ngà một cái thùng binh hồng cười nói với Kiết. "Mày kêu vợ ta bằng chị, sao lại gọi chị ta bằng cô?" Kiết đỏ mặt, nhìn về phía ngà và ấp úng "Ta hay chị mày chưa có chồng, không lẽ ta có kêu bằng chị? Mày sao hay bất bẻ quá, mày không để phản xuống chạy lại gánh kiếp cho vợ mày sao?" Hòa hiểu ý bạn. Liên hoắc Kiết đi theo chàng. Còn mày có muốn mưng thúng thì đi theo tao. Kiết cười tre trep và chạy theo quà. Kiết đã thầm yêu ngà từ lâu. Hai người thỉnh thoảng có gặp nhau trong những phim chợ. Xong Kiết vì nghèo nên không dám bày tỏ tình yêu với ngà. Chàng chỉ hỏi mua những trái cây của ngà bán. Bảo là để đem yếu người này, người nọ. Ngà thầm biết định ý của chàng. Có khi tặng không, có khi bán rất rẻ. Tình yêu câm lặng của họ kéo dài hơn một năm. Kiết vẫn chưa dám ngỏ lời. Và ngà lặng thinh mà chờ đợi Hòa hiểu tình cảm của hai người quyết tâm giúp cho họ Chàng đến Minh Điều đỡ lấy gánh nặng trên giai nàng Em để anh gánh hộ cho À còn chỉ hai bưng thúng gì vậy Ngài liếc mắt sang kiếp cười bảo Vợ em bàn với chị phải đải mấy anh em một buổi cơm cho vừa miệng Chị mua được mấy con cá lóc Nướng trôi cho mấy anh em ăn Vì vậy phải dở cơm cho nhiều Ở nhà còn mấy chai rượu tí bảo chị đem ra cho anh em nhậu chơi Chị để kiếp bưng thúng dùm cho kẻo mệt Được mà, thùng cơm không nặng lắm." Kiếp nhanh nhẹn đưa tay đỡ thùng cơm và nói, "Cô hai cứ để bọn đàn ông chúng tôi cáng đáng những việc nặng nhọc cho, cô có lòng tốt lo cho anh em tôi một bữa ăn ngon miệng và bất ngờ hết sức này là một điều quý quá vô cùng. Tôi có cầm bưng thùng, lát nữa tôi ăn nhiều, khỏi sợ ai chê cười hết "Phải không chị Hoàng?" gật đầu nói với nàng. "Họ muốn vậy, mình cứ để cho họ lo chị hai à." Anh Kiếp, trong thùng có hai chai rượu đó nghe, anh bưng cẩn thận không thề rượu đổ vô cơm hết ăn đành. Kính khoát tai bảo: "Chị lo dặn thằng Hòa kia đi, nó gánh không quen làm đổ mắm hết bây giờ. Ảnh mạnh lắm, gánh nhẹ hiệu như vậy mà sợ đổ gì. Tôi không quen còn làm được thay." Điều ngưng lời về nhìn về Hòa, nàng bất chợt được đôi mắt nồng nàng yêu đương của chồng đang nhìn vào nàng. Quả thật nàng không quen những nguy cồng cánh thế này, nhưng đã lấy chồng nghèo giờ phải tập tành giác gian xa nhà chồng. Hòa cảm động nhìn vợ, Điều tỏ ra rẽ cảm động mọi việc nhà và đến những công việc ngoài Đồng án nàng cũng không chịu thua ai Nàng sinh trưởng ở đồng quê Dầu có một thời gian sống sung sướng với mái nhà giàu sang Vẫn có đủ sức lực khả năng của một cô thôn nữ Cần cù và nhẫn nại chịu đựng qua cảnh tay lắm chân bùng Bốn người đi trở lại gốc chăm bầu đều vào nhà bày mấy thun cơm, mấy tổ mắm kho, cá lóc nướng trùi và rau sống Bánh tráng ra bày trên bờ mẫu Ràu sóng bánh tráng và cá lóc Thì để trên ba sàn bằng tre đương Đã sạch sẽ mà bày biện Trông rất ngon lành Quà túc lên một hồi còi Gọi mấy công pháp ở xa tụ về đấy Mọi người đều mệt nhọc và đói bụng Nên ráp vào ăn uống ngay dưới ánh nắng cay gắt Đều dần à được nhường chỗ ngồi tốt Bên gốc cây có tàn che mát Kiết bảo với hai nàng Hai người cùng anh chung với chúng tôi cho vui Tụi tôi có để phần ở nhà rồi Không được Đã ra đến đây phải ăn ở đây Tụi đàn ông này đâu có thể ngồi ăn một cách vui vẻ Trong khi hai người đàn bà phải đói bụng Mà riêng tôi hay mất cỡ miệng lắm Ăn hết ngon Ngà quýt kiếp Anh nói xéo tôi đó phải không Tôi không sợ ai dùm miệng đâu Nhưng mà tụi tôi chỉ đem ra có ba chục chén đũa thôi Vợ chồng Hòa ăn chung một cái chén nè Tôi nhường cho cô Ngà cái chén của tôi Tôi bẻ lá sen đựng cơm ăn cũng được Vậy cô Ngà còn nói gì nữa thôi Hòa gật đầu nói với Ngà Thằng Kiết nhường chén cho chị thì chị cứ ăn Mấy thở mới có một buổi cơm giữa đồng và vui vẻ như thế này Mấy anh em còn tính giúp cho tôi Mỗi người một con cấy để khỏi phải tốn tiền mướn người ta Miễn sao bữa đó chị và vợ tôi lo cho anh em một bữa cơm như thế này là đủ rồi Điều vợ nói Phải thịnh soạn hơn chứ Chừng đó chị hai phải nấu một nồi canh chua cá lóc với thịt kho nước dừa để đãi mấy anh em Chị ấy không bán trái cây trong năm ba bữa Mà để dành cho mấy anh ăn trắng miệng sau bữa ăn cơm Vậy thì quán ninh lắm Bọn này sẽ có đủ mặt trong buổi cấy đó Mọi người vui cười hớn hở tùy bữa cơm thanh đạm ngoài đồng Mà họ xem như ăn cổ Một dần mây che án mặt trời Ánh nắng mặt trời gắt trở nên ui U Gió đồng nội lã lướt trên bờ cỏ Làm thoải mái những con người còn lại ngoài đồng Qua giờ giấc giải lao ấy Điều bỏ nhỏ bên tai hoàng còn anh ký kìa Anh không lo ăn cứ dẻ cá cho chị hai hoài Kệ nó Nó làm vậy cũng đủ no rồi Cũng như em nãy giờ cứ bắt anh ăn hoài. Điều mỉm cười, đôi má hay hay đỏ. Nàng sung sướng với hạnh phúc hiện tại. Nàng nghĩ đến giá ngàn theo lời hương bổ thân mà lấy chùm giàu. Nàng có được diễm phúc hưởng những di phút thơ mộng này không? Bữa cơm ngoài đồng tuy thanh đạm nhưng mà vui nhộn. Là nhờ có đôi vợ chồng mới, yêu chiều, sống xích với nhau. Và lý thú nhất là cặp trai gái đang yêu. Kiết cố làm ra vẻ tự nhiên và mời Mộc ép ủng ngà phải ăn cho nhiều. Báo hài cho cô gái này phải ké né sượng sùng và mặt đỏ như trái gất chính Tùng một bạn của Kiết chợt bảo Ủa lạ quá ta Thằng Kiết uống một chút xíu rượu mà mặt sao đỏ như gất chính vậy ca Điều nhìn lại nhà buộc miệng nói Cần gì có uống rượu mới đỏ mặt Chị hai không uống một nghỉu rượu mà mặt đỏ chẳng khác nào thoa má hường vậy đó nhà gục mặt xuống đưa tay nhéo nhẹ một cái vào chân Điều Em cũng kẹo chị nữa heo Điều tránh về bên chồng cười sặc sụa Em đâu dám, tại em mau miệng mau mồm thấy sao nói vậy đó mà Hòa biết điều của một ý như mình liền bảo Thằng Kiết không uống rượu mà mặt đỏ phải bị phạt Cả dạng phát nhau nhau lên Phạt cái gì? Phạt rượu chứ phạt cái gì? Rượu đó là rượu mừng hay rượu phạt? Phạt bạn là mừng cho bạn Mấy anh em có đồng ý không? Đồng ý! Quang ninh cả hai tay hai chân Cả bọn cười nói ôm sờm lên Làm cho kiếp và Nga càng thêm bối rối Mãi một lúc sau kiếp mới bảo Tôi bao giờ cũng cảm ơn anh em và bằng lòng phạt rượu hết, nhưng không biết người ta có cho tôi phạt hay không. Người ta nào? Thì người ta là người ta đó. Không lẽ ở đây chỉ có một mình tôi đỏ mặt là bị phạt sao? Nếu người ta chỉ ừ một tiếng thôi, tôi mời hết hãy bà con mình đến nhà để phạt. Ngài nhìn lên hứa kiếp một cái và ngoảnh mặt đi chỗ khác. Mọi người đều cười rộ lên và hỏi Hoàng. Mày tính sao vậy? Hoàng! Tao không biết tính sao hết, thằng Kiết lo nổi thì thôi, tụi tao hoan nghênh nó lắm. Tùng nói với các bạn, thằng Hòa nói vậy là không có gì trở ngại hết. Chắc chắn là tụi mình sẽ được uống rượu của thằng Kiết, nhưng không biết thằng Kiết tính chừng nào mời anh em đây, hay là phải chờ lâu lắc lâu lơ, thèm nhiễu nước miếng hết. Ê, Kiết, chừng nào vậy mày? bây đợi tao tới cuối năm, được không? Lâu quá, có người đợi lâu quá mà có sao, tao còn nôn trăm lần bay như vậy. Nói xong câu nói để gửi riêng tâm sự với người mình yêu, Kiết nghe khoang khoái trong lòng và dùng đứng lên, giáp phản lội xuống đồng ruộng. Chàng Dung phản chặt ngã đám cỏ đổ về phía trước tâm phản của chàng. Chàng giống nhát gái và nhất là trước mặt Nga chàng càng thêm lúng túng và bối rối như một anh học trò lễ bước sai theo điều kèn Chàng cao hướng vô cùng vì những câu nói cởi mở nỗi lòng một cách gián tiếp mà không bị ngà giận dỗi hay hờn mát. Nàng đã có cảm tình triều mến với chàng và dầu nàng có bảo chàng nhảy vào nước lửa chàng cũng đành lòng. Cao hứng kiết liền các tiếng Hò Hò ơi, Hò ơi, Hò, Hò lớn Vì ai trải nắng dầm mưa Đêm ngày thương tưởng sớm trưa tham sâu Họ lơ Ai mà mặc áo khói đầu Anh chưa thương vội Sợ để sầu cho em Họ lơ Họ lơ Họ khi họ theo biểu mới, đều nghe xong liền nói với hòa, để em thay lời cho người ta của anh nha. Ờ, em cứ việc đối đáp, bữa nay vui quá cứ đùa cho thỏa. Điều họ theo lối vừa chính chắn mà giọng lên xuống thanh thoát. Họ hò... em mất mẹ còn cha, xin anh đến nhà thưa lại. Bơ anh ơi riêng tình ân ái nhờ nghĩa chẳng phai. Sông hiềm trắc trở duyên hài phải cho có mối. Hò. Phải cho có mối có mai lễ trâu Dòng hò của Điều thánh thoát gian lừng bên trong buổi trưa vắng Làm cho người nghe khoan khoái trong lòng như có một trận gió mát thổi qua Khi ấy dạng phát đã dùng cơm xong Người phụ giúp xong chén đũa với ngà Người ngồi uống trà hút thuốc mà nghe đôi bên đối đáp với nhau qua câu hò Điều Hát Ngộ một cái là những câu hò ấy họ đã từng nghe nhiều lần Nhưng nơi đây được kiết sửa lại vài chữ cho phù hợp với cảnh yêu thầm nhớ trọn của chàng Và khi Điều Hát đối lại thì chàng cũng khéo lựa câu đổi chữ cho hạt giới hoàn cảnh ngại ngùng e lệ của người thiếu nữ khuê phòng. Tuy đã hiểu là một người tri kỷ mà còn những bổn phận với gia đình mà chưa dám thốt ra lời tâm sự. Sau cùng điều thấy bóng đã xế đầu liền nói với Hoàng Anh Kiết mặn tình lắm để em thúc bằng một câu hẹn chắc chắn nha Chị hai, chị có chuyện như vậy không? Nhà đang chống càm nhìn mây trôi mơ màng liền gắt khẽ mở hay bài đặt ra lắm chuyện điều cười ròn lên rồi hát. Thuyền quyên thuộc nữ khuyết chữ can thường, đã rằng nên chữ tạo anh nó ơi, thương nhau thì phải chọn thương đến cùng. Kiết đã phát xong đám cỏ, ứng khẩu đáp lại. Nước một nguồn khí trong khi đục, làm con người hết nhục đến vinh. Đôi ta nên nghĩa bố kinh bớ em ôi Thề rằng giàu có tử sinh Đôi ta quyết giữ chữ tình vàng đôi Cuộc đối đáp đến đó chấm dứt Điều dần à sửa sợ hãng trở vào nhà và cũng phát xong công cấy Giáp phản đi kế bên vợ Phía sau ký theo bên nhà Dành bưng thúng giúp nàng Xong nhà sợ giờ đến sớm nhà Có nhiều người trông thấy bất tiện Nên cứ đi bét ra xa Điều chợt nhớ ra một việc Liền bảo với chồng À nè anh Hồi sáng mấy người đó lại tới nữa Mấy người nào Mấy người say rượu hôm qua đó Họ tới nhà mình làm gì Họ tới đào lỗ tưới tung ở ngoài sân Hòa tức giận nói Tía không qua nói chuyện với Hương chủ đáng rồi mà Hương chủ đáng luôn luôn như vậy không hà Ông ta hứa gì cũng không nên tin chắc Hồi sáng mấy người kia qua nhà, nói với là hương chủ đã đổi ý rồi và nhất định trồng cây ăn trái trong giường mình. Theo lời họ nói, đáng lẽ hương chủ đáng còn không cho mình có quyền hưởng những trái cây của mình đã trồng nữa. Chà, ông ta ngon dữ ra để anh về qua hỏi chuyện ông ta thử coi. Đừng anh à, tía biểu em khuyên anh phải nhẫn nhục. Và nhìn sang điều, chàng trông thấy nàng dồn về chàng với đôi mắt đen nháy và đầy vẻ khẩn cầu của người vợ hiền. Hằng lo sợ cho chồng cứ mãi ăn thua hơn kém với mọi người mà cái nên niệm hiềm thích một cách vô ích và liền ngu giận và phì cười báo. Hương chủ đáng muốn chọc tức anh để anh hành động sơ hở gì là y nương vào đó mà tấn công anh cho có hiệu quả hơn. Anh sẽ nghe lời tía và em mà khệ kệ y, thử xem y còn dở trò gì ra nữa. Và đã nhất định về ở hẳn trong làng mà lập nghiệp, Chàng phải cố gắng nhịn nhục. Nếu phẹn nghịch của chàng chưa dùng ép chàng lắm. Cái tệ trong hương thôn là bè đảng dây cánh binh vực lẫn nhau trong mọi sự lầm lỡ. Nếu quà không tốt nhịn Gây sự với hương chủ đáng hay là hương bộ thân Các chức việc trong làng không xem đó là một việc tư hiểm giữa bà con với nhau Mà lại cho chàng là một thanh niên bạch đinh dám hỗn ẩu Chống đối lại với người có gây thù với cả bè đảng của người ấy Như thế chàng giàu có muốn sống yên với Điều Dưới mái nhà cha cũng không được nào Chàng bảo với Điều Từ nay muốn được yên ổn làm ăn Anh phải bịt mắt ngơ tay và ngậm kín miệng mình Điều nhẹ nhàng ăn uổi chồng Không đến phải làm như vậy Nhưng việc mình mình lo mà thôi Anh đừng can thiệp về việc của người khác Và nếu người ta không làm nhục đến anh Hay không đụng chạm đến danh dự của anh Anh cứ bỏ qua cho xong việc là em vui Họ qua đào sới nát sân nhà mình Là không chạm đến danh dự của anh hay sao Theo em nghĩ là không Hoàng ngạc nhiên hỏi lại Ủa sao em nói như vậy Người ta muốn làm nhục anh Để cho dân làng chê cười anh ở đậu Ở mướn mà bị chủ đất hâm he trục xuất hoài Đều dịnh tay trên vai chồng Ai cũng hiểu hương chủ đáng Làm như vậy là bất nhân và bạc nghĩa Họ muốn cho anh đừng thèm giờ đi đâu hết. Thử coi Hương chủ đáng là người có quyền thế và nếp sau đuôi Hương bộ thân mà có làm gì nổi anh không. Như vậy anh đâu có gì nhục nhã với dân làng. Hòa nghe vợ nói phải lẽ liền cười nhẹ. Hương chủ đáng cho trồng những cây dị trong sân nhà mình. Đủ thứ nào là mít, ổi, xoài, mận và dừa. Không biết ông ta đã mua cây chiếc nhánh ở đâu mà nhiều quá. Toàn là thứ cây tháp hay là bó cho ra rễ trên cành rồi mới cưa đi mà hạ xuống đất. Còn dừa thì đã mọc ngang ngực Hương chủ đáng tính cứ bỏ luôn Chừng vài năm là vườn cây có trái Và tăng gấp mấy 10 lần giá trị Y cứ thưa kiện đòi đất Nếu được kiện thì tốt Mà nếu công việc tranh tụng cứ kéo dài nhùn nhưa Vào 1-2 năm nữa Thì tụi mình là người giữ vườn không công cho Y Điều và Hòa đã vào đến sân nhà Hai người sửng sốt nhìn ra chỗ mới trồng cây của Hương chủ đáng Thằng Bình đang cầm bình có vỏ quả sen Để tưới nước cho mấy cây mới trồng Hòa ngạc nhiên bảo điệu Ủa thằng Bình làm cái gì lạ dữ vậy cả Nó hết lòng săn sóc cây của người ta Chắc nó nghĩ ăn cây nào phải rào cây nấy Nhưng những cây kia thì chưa có trái Và chừng cây lớn lên Thì nó cũng bị đuổi ra khỏi đất nấy rồi Hoài và đều đi vào bếp đều thấy có một bếp lửa còn cháy Và trên đầu cũng có bắt một nồi nước đang sôi Nàng càng thêm nghi kỳ lạ hơn nữa Và nói với Hoài Hồi nãy em ra đồng Cơm nước đã lo xong xuôi hết Và em vụi tắt lửa rồi mà Vậy ai còn nấu nước làm gì đi Hay là tía muốn tắm mới biểu thằng Bình nấu nước Ừ anh lên hỏi coi trong mình tía có sao không Mà tía cần phải pha nước nóng để tắm Quà vội vàng bước lên nhà trên Điều dẹp thúng và vàng xong Bước lại bếp lửa để bỏ vào cà ràng Những cây củi cháy rơi ra ngoài Nàng nghe có tiếng chân đi vào cửa sau Quay mặt nhìn lại Thằng Bình xách bình tía cây đi vào cười nhăn nhở Chị ba về hồi nào đó Tôi mới về với anh ba Chú ở nhà xin quá he Ừ bữa nay ở nhà buồn quá Tôi không biết làm gì nên tưới cây chơi cho tiêu khiển Rồi đây bác hương chủ đáng sẽ nhớ ơn mà thưởng cho chú Bình bịt miệng cười thịt một cái Chị nói giỡn chị vậy chị ba Bác hương chủ sẽ thưởng cho tôi mấy roi tróc da lưng thì có À chị làm ơn bưng nồi nước sôi đổ vô bình thiết này cho tôi Chị vậy còn mấy cây xoài tôi chưa tưới Điều dở lẽ ra ôm bụng cười Trời ơi chú tưới cây cho người ta bằng nước sôi Chắc cây mau lớn lắm hẻo Hèn gì nãy giờ tôi nghĩ không ra Tại sao chú lại xiên giúp hương chủ đáng Chú chờ rắn mắt Hương chủ đáng thù ghét nhà mình cũng phải lắm Bình dơ một ngón tay lên miệng Xịt chị đừng nói lớn mà tía với anh ba nghe được Rầy tôi Chứ chị nghĩ coi tôi không tức sao được Nhà mình đang ở Khi không người ta đem cây cối tới trồng ngang tàn trước sân Bích hết tường đi của mình Ai lại không quán trách Vậy tía bằng lòng để cho họ làm ngang Tôi hầm hết hơi hết sức Muốn đuổi họ đi cho rồi Tại tôi còn nhỏ không ăn thua nổi với họ Chứ để nhịn họ được đâu Bình hối Điều đổ nước sôi vào Bình cho nó Điều làm y theo lời thằng bé Nàng cũng ghét hương chủ đáng ăn ở không công Bình Thằng Bình bưng nước ra sân Vừa lúc quà cũng ở trên nhà trên đi xuống Chàng bảo với Điều Tía không dúng mình Không hiểu ai bắt nồi nước sôi như vậy để làm gì kìa Ủa mà nồi nước cạn hết rồi à Điều gật đầu nói Em vừa đổ đi rồi À chừng nào anh đi hỏi mướn trâu bò cày ruộng Hồi nãy thằng Kiết có nói với anh là ở điện trên máy cày đang cày gần sông đám ruộng của ông kháng lầu. Nếu anh đến thương lượng với người chủ máy cày họ sẽ tính giá rẻ cho mình đôi chút vì khỏi phải di chuyển máy đi xa. Nhưng anh còn đang suy nghĩ vì mướn máy cày thì phải trả tiền ngay chứ không phải trả bằng lúa sau mùi gặt. Điều bỏ đi lên một lát rồi cầm xuống một chiếc nail đeo ở tay nặng 5 chỉ. Anh đem cầm cái này để lấy tiền mướn người ta. Ồ bao giờ anh chịu lấy nửa trang của em để nữa anh cứ nói của em hoài. Có cái gì làm cho người ta biết cái này không phải là của chung hai đứa mình Anh chớ nên phân biệt Cái này thuộc về của anh Còn cái kia là về phần của em dân dân Không có của riêng ai hết Mà là của chung của chúng mình Anh cứ đem cầm đi Để có tiền thêm cài mái Chừng đến mùa gặt đó, anh hãy lo đến việc chuột dàn ra Anh sửa soạn đi tắm đi Để em vào phòng lấy quần áo cho anh mặc Chồng em khi bước chân ra đường Phải ăn mặc sạch sẽ và tề chỉnh Hòa tuy lấy ba mẫu ruộng cho tư đường tá canh để làm Song chàng có hứa chia hai lợi tức trong mùa gặt cho tư đường. Nhưng tư đường là một bạn tốt, từng chịu nhiều ơn nâng đỡ của hòa nên không nhận thấy điều kiện ấy mà chỉ bằng lòng với số chia 1/3 mà thôi. Anh ta giúp đỡ hòa rất đắc lực trong mọi việc đồng án Hòa lo xong việc cày bừa miếng đất sang qua gieo mạ. Khi mạ trổ xanh non, chàng gọi các bạn lại giúp việc nhổ mạ và cấy lúa. Chàng trả công cho các bạn sòng phẳng, không lợi dụng vào sự sốt sắng giúp đỡ của người mà thủ lợi. Trong thời gian đó, Kiếp thường lân la đến nhà quà chơi và tình yêu giữa Kiếp với Ngà được gia đình ông Tám nhìn nhận và khuyến khích. Kiếp định cưới Ngà vào cuối năm khi gặt hái xong. Ruộng lúa sa mò của quà mỗi ngày mỗi được xanh tươi, tốt lúa. Quà và đều đặt nhiều tin tưởng vào mùa gặt hái sắp tới. Nếu mùa lúa sa mò được kết quả tốt, quà sẽ mua thêm phân bón cày bừa kỹ lưỡng lại đất ruộng để làm mùa lúa chính. Hai người cầu trời Phật phù hộ sao cho trúng mùa được hai năm đã có thể gây dựng lại phong độ xưa của gia đình. Một hôm Hoài và Điều cùng đi ra thăm rũ, trời đã về chiều, ánh nắng nghiêng về phía chân trời và mây xanh bao bọc lấy dần không bát ngát như mối hy vọng thấm tư trong lòng hai người. Điều ngã đầu tựa gia chồng và đưa mắt mơ màng nhìn vài đợt mây trắng dắt ngang lưng trời, lòng bân khuân nghĩ ngợi xa vời. Hoài nhìn ngọn lúa xe mừng lên. Em ơi, lúa đã có hộp rồi. Chàng không nghe vợ trả lời, liền nhìn lại. Chàng trong thấy đôi mắt của điều chứa trang tình cảm Và có mồi tha thiết đắm đuối hơn mọi khi Chàng ngạc nhiên hỏi Em nghĩ gì thế À không em đang mơ Mơ điều gì vậy Mơ cái giấc mơ của hầu hết người đàn bà trên thế giới này Và lắc đầu tẩm tiểm Em nói như vậy á Có trời mà hiểu Anh không hiểu thì đừng hỏi Ủa sao lại đừng Chính vì chỗ không hiểu đó anh mới hỏi em Anh không muốn giữa hai đứa chúng mình Không có một điều gì không sáng sủa Rành mạch Trong ánh mắt của em hôm nay á, có vẻ tha thiết triều mến một cách khác thường hơn mọi khi Điều có vẻ bần dùng ngần ngại Thôi để thúng thỉnh rồi em nói cho anh nghe Sao lại không nói ngay bây giờ Vì là vì là sao mà em lại ấp úng Bữa nay á, em lạ quá Làm như muốn giấu giếm anh một điều gì Điều sao em không nói thẳng ra đi Hay là ở nhà có ai làm cho em buồn lòng Hay khó nghĩ về một việc gì Tía và chị hai có rầy em Hay là thằng Bình hổn với em Cả nhà đều thương yêu tử tế với em Em cũng vậy Thương lại mọi người như ruột thịt của em Và kinh ngạc hơn Nếu không có những rắc rối đó Thì sao em lại không cho anh biết những lúng túng khó nói của em Bộ có điều gì xảy ra quan trọng hơn nữa Hay sao mà em giấu giếm anh Điều nhìn về đồng lúa đang gợn Những ngọn sóng xanh mướt và e thẹn bảo Quan trọng thì có quan trọng Như còn muốn giấu giếm anh Thì em đâu nỡ giấu giếm anh điều gì Dù là bí mật nhất đời em Nhưng mà về việc này còn chưa chắc chắn lắm Hòa nghe vợ nói có hơi yên tâm đôi chút Xong vẫn tò mò hỏi tới Việc gì hiền hay dữ Hiền lắm mà lại có đáng được mừng nữa Thôi đừng nóng nải mà dậm chơn gãy đầu Em tính để ít bữa mới cho anh hay Hai tháng rồi em thấy trong mình em có hơi khác lạ Hòa là trai tơ mới cưới vợ Vẫn mù tịch về những biến đổi của người đàn bà Nên lo sợ hỏi tới Trong mình em thấy khác lạ là thế nào Điều kê miệng và tay chồng nó nho nhỏ Hòa lẫm bẩm một mình Đây có ai đâu ngoài hai đứa chúng mình Sao em không nói lớn ra Hả Cái gì Em nói là đã bật mất Chàng chỉ nói đến thế rồi há miệng Trố mắt nhìn nàng vừa mừng rỡ vừa kinh ngạc Điều đỏ mặt gật đầu Ừ hai tháng nay rồi Hòa bỗng nhảy dựng lên và hét một tiếng Trời sướng quá ta Chàng lại ôm chầm lấy nàng Bế nàng lên và nhảy nhót như hồi nhỏ Chàng rủ nàng nhảy trăng chán Điều dõi la lên Ê coi chừng té em Làm gì dữ vậy Người ta sợ hết hồn hà qua từ từ để Điều đứng xuống đất Qua tay múi chân Bữa nay anh sung sướng nhất thiên hạ Em phải để cho anh bọc lộ sự sung sướng đó chứ Ai sắp được làm cha cũng như anh hết Khi không mà có một đứa con Chẳng mừng rỡ sao được Điều mít yêu chồng Hừ, Khi không mà có được sao Chắc nó ở trên trời rơi xuống Hay đất nẻ chung lên hả Cũng kể tới công an nặng đẻ đau của em đó chứ Hòa cười hì hì và ăn ủi nàng Em hiểu lầm lời nói của anh Anh muốn bảo là khi không mà Cha mẹ anh sanh anh ra Anh đâu có biết em là ai đâu Thế mà khi không chúng mình đã quen nhau Thương yêu nhau và cưới hỏi với nhau Để rồi khi không lại nảy nở thêm một con người nho nhỏ Mang lấy hai dòng máu của chúng mình mà ra Ngộ quá Trời đất đặt để ra cái vụ sinh nở này Cũng thiệt là quyền diệu hết sức Điều âu yếm đưa tay mân mê cút áo ngực của chồng Cái khi không mà anh nói nãy giờ đó Là chuyện duyên nợ Là sự phối hợp của tình yêu chính đáng và thiên liêng Hòa đắc ý gật đầu Ừ đúng vậy Để anh về khoe với chị hai và thằng Bình Hư chuyện đó nào là phải chuyện để rê rau cho mọi người cũng biết Rồi đây chắc anh chạy mừng Cùng sớm cùng làng Gặp ai cũng kéo tay lại mà nói Mừng cho tôi đi vợ tôi có chữa rồi tôi sắp được làm cha Hòa phì cười Trước sau vậy tí với chị hai cũng biết Cận gì giấu hiếm Hơn nữa trai gái lập gia đình thì có sanh sản Chớ nào phải việc xấu xa gì mà mắc cỡ Ây Mà cứ để cho người ta tự biết là hơn Anh phải nghe lời em Đừng nói hở cho ai hay Em đã có thai rồi Em không muốn cho ai giòn ngó em khác hơn mọi lần Rồi đây bụng em từ từ động áo Khỏi cần nói người ta cũng hiểu Tùy theo em muốn sao cũng được Em làm như tụi mình trai gái lén lúc với nhau Nên phải giấu kín việc em đã mang thai À Bữa nào anh đưa em ra chợ Mỹ Để sắm quần áo nón giới cho con Điều lắc đầu chê chồng không biết gì ráo Nó còn nhỏ xíu xìu xìu mà lo chi cho dội Thì mình cũng lo dần dần đi Có bao nhiêu tiền dư cứ sắm cho nó hết Con gái đầu lòng của anh nó chắc sẽ xinh đẹp và ngoan lắm Em đã nói với anh hàng trăm lần rồi Em thích con trai đầu lòng hơn Vì nó sẽ giống anh như hai giọt nước Và cố cải lại Và anh cũng đã không biết bao nhiêu lần cho em biết là anh thích con gái Vì nó là hình ảnh của em hồi bé thơ Nó mang đôi mắt đen nháy của em Nó có nụ cười hồn nhiên tươi đẹp của em Và điều anh chắc chắn là nó cũng được những đức tính tốt của em Điều sung sướng đỏ má lên và nép đầu vào bên ngực chồng Như bao giờ cũng muốn chàng ở gần bên để bảo bọc, che chở cho nàng Nàng thì thầm bảo với Hoà Thôi, bây giờ tụi mình đừng thèm cãi coi phải sanh con trai hay con gái nữa Trời Phật cho mình đứa con nào, tụi mình cũng thương yêu hết, hẻo anh Hoà nhìn vào mặt vợ xinh đẹp và nhu mì như một đót hoa hồng mới nở Vợ chàng có một vẻ thẹn thuồn đáng yêu Tuy nàng ăn ở với chàng đã 2 tháng nay Và đã mang thai với chàng Nàng vẫn còn giữ nết con gái e lệ Sượng sùng như một cô gái mới gần gũi người yêu lúc ban đầu Chàng vỗ nhẹ lên lưng nàng và bảo Dĩ nhiên mình thương yêu nó dữ lắm rồi Dù là trai hay gái Anh muốn đi mua sắm quần áo trẻ nít cho nó liền Nhưng em bảo là sớm quá Thì anh chờ đến khi có lúa samo Rồi sẽ đưa em đi nhé Ừ Đến chừng đó anh tha hồ muốn sắm gì Em cũng không ngăn cản Em có thấy ở Mỹ Tho có bán cái nôi bằng sắt ngộ lắm. Nếu anh có tiền mua cái nôi đó cho con á, là em vui hơn hết. Hòa chỉ tay ra đồng lúa đang chỗ đồng đồng. Tiền của chúng ta đó lo gì mà không đủ để lo sắm cho con hả em? Hy vọng của Điều và Hòa bỗng nhiên tan tành như bọt xà bông dở khi lúa chín đầy đồng. Hai người kêu gọi công cắt gặt xong xuôi và đem lúa về đổ đầy bồ thì có người thừa phát lại đi với hai nhân viên cảnh sát đến tìm hòa. Người thừa phát lại trình cho chàng một án lệnh của tòa án Mỹ Tho chiếu theo đơn thưa của Hương Bộ thân tịch thâu số l lưu rượu của quàa lại để chờ kết quả của vụ kiện của Hương Bộ thân về việc quà ngang nhiên xâm chiếm đất của Hương Bộ Thân ông thừa phát lại truyền rao án lệnh xong rồi bảo cho quà chú phải tuân theo pháp luật mà đừng có lộn xộn theo lời tố cáo của ông Hương Bộ Thân thì chú là một người ngang ngược phá làng chọc sớm vào hạn nhất trong làng này quà nghe nói tức giận dỗ tay và lá và bảo cậu tôi là tố cáo tôi như vậy à Ông thừa phát lại nhảy gian ra xa khoát tai bảo Ê chú đừng làm bậy ngheo Tôi có làm gì ông đâu Ừ vậy thì tốt Tôi là người đại diện của tòa án Để truyền rao án lệnh của quan tòa Lẽ ra tôi đi tới nhà chú một mình Nhưng ông hương bộ thân nói chú dữ lắm Thường chống cự lại với người thừa hành pháp luật Nên có mượn thêm hai nhân viên cảnh sát Theo bảo hộ cho tôi Hiểu dở lẽ hòa chua chát nói Ông là cậu ruột của tôi Ông khéo quảng cáo cho tôi quá Ai mà chẳng tin Người ta ghét bọn cháu bất nghĩa Chứ có ai về ở ông cậu lỗi nghị Mời ông thừa phát lại vô nhà uống nước Ông thừa phát lại vội vàng viết vài hàng chữ Vào tờ truyền rao án lệnh Và trao qua cho bà ký tên mà nói rằng Thôi khỏi cận nước nôi Tôi còn nhiều việc bận Chú ký tên vào đây và giữ lại một tờ Ông chờ quà ký tên xong Lấy tờ giấy nọ bỏ vào cặp da Rồi hối hả ra đi Đi được chừng 10 bước Ông ngoái cổ lại dồn Thấy quà đang bực tức co chân đá bưng mấy chiếc gh Ông càng hối thúc hai người cảnh sát đi lẹ lẹ ra đường Ông Tám nhà và điều nãy giờ hay biết tự sự Ở nhà sau bước ra và lo sợ hỏi Có sao không? Hừm, cậu Sáu chơi sỏ lá thiệt Cậu muốn cho gia đình mình chết đói đi mà Cậu nương giữa thế lực của ký thông Làm cho mình bị sử quan ức hết sức Tôi nhất định không để ai niêm phong bộ lúa này Quà trèo lên xé nát giấy niêm phong Ông Tám dội hỏi chàng Mày làm vậy à có phạm luật không? Không Họ cho mình là chân nghèo ngu dốt, họ muốn dọa dẫm mình thế nào cũng được sao, tôi sẽ đút đơn khiếu nại. Hòa vào phòng thay y phục và đi ra chợ Mỹ, tìm ông hội đồng để hỏi ý kiến. Ông hội đồng nghe nói xong cũng tỏ ý bất bình, để qua đưa em đến luật sư. và thở than với ông hội đồng, tôi nghèo không thể lo được tiền mướn trạng sư, tôi cũng không muốn để cho thầy phải chịu tốn kém vì tôi. Giả lại tôi nghèo, bị cậu ý quyền ăn hiếp mà sáng mất phần hương quả. Nếu tôi muốn trạng xưa thì quan tòa lại hiểu lầm là tôi có tiền và ngang ngược chống bán lại cậu tôi. Ừ, em nói vậy cũng phải, nhưng mình phải đưa đơn thiếu nại chứ. Tôi nhờ thầy chỉ cho tôi những thủ tục phải làm để xin tòa sử dụ kiện đòi đất của cậu tôi cho mau. Và nếu cậu tôi cứ xin định lại để toan làm ngặt tôi không có lúa ăn mà nhượng bộ cậu thì tòa phải xét cho tôi nhờ mà thu hồi án lĩnh tịch thâu lúa lại. Ông hội đồng chỉ cho hòa cách thức làm đơn và lập lý đoán để gửi lên tòa và lo luôn mấy hơn mới mọi việc. Những nhân viên trong phòng tòa án được nghe việc bị áp bức của chàng đều có lòng giúp đỡ. Chàng lại nhờ ông hội đồng giới thiệu cho mấy nơi có cảm tình nên ai cũng xúc sắng với chàng cả. Trong làng thiên hạ nghe hoài và hơn bổ thân ăn thua với nhau một phen nữa, xem ai thắng ai bại, đều xì sầm bàn tán với nhau luôn mấy ngày không ngớt. Ai cũng khen hoài cương quyết và cứng cỏi, không khuất phục cường hào. Mặc dầu đó là bà con của chàng và chàng chỉ uống mình một chút là êm xuôi mọi việc và còn có thể nhờ cậy Trong làng cần phải có nhiều người như thế Làng xã mới không xem thường người dân làng Nhưng họ lại ô lo cho quà vì ít tiền Kém thế không biết ngắn cổ bé miệng Kêu trời có thấu không Hương bộ thân từng làm nhiều điều ngang ngược Xong ông ta gian hoa và hiểm độc Thường đứng trên gió để đánh người Ông ta bao giờ cũng thắng kiện Và làm cho lắm người phải ngẩm đắng nuốt cay Mà bỏ làng ra đi Hay là ngồi tù vì bị du quan giá quả Nửa tháng sau tòa đem ra Sử dụ hương bộ thân kiện quà Đã xâm lấn đất của ông ta và đòi thu hồi 3 mẫu ruộng của chàng cùng mùa lúa sa mo chàng đã gặp được. Hôm ấy cả gia đình quà đều lên tòa, người trong làng cũng có nhiều kẻ hiếu kỳ đi xem tòa phân xử thế nào. Đến khi tòa gọi quà ra, chàng điềm đạm và chứng chặt trình bày nội vụ trước dàn móng ngựa. Chàng có khiếu nói năng rõ ràng và khúc chiết khiến cho mọi người dễ hiểu và cảm thông. Chàng cho tòa biết vụ kiện kéo dài hơn năm nay và người có lợi nguyên cáo, nguyên cáo lại dùng mánh khé kéo dài ấy để người bị kiện không còn làm ăn gì được. Và rút cuộc phải chịu điều đình Với những điều kiện bị bắt dẹp Chàng sinh tòa nghĩ đến gia đình chàng Cha già, chị yếu, em mọn Và vợ mới cưới lại đã có thai rồi Đều sống vào trong quê lợi của ba mẫu ruộng ấy Nếu nhất đáng phải mất đi Cả gia đình đều đói Mặc dầu trạng sư nguyên cáo rất hùng hồn Binh vực cho thân chủ Tòa dẫn xử cho quà được phép lấy ra Mỗi tháng 15 giả lúa trong số lúa bị giam thâu ấy Để chi dụng trong gia đình Và chờ xử của tòa hộ Cho biết kết quả ra sao rồi mới phán quy Hòa và cả gia đình ra về Hương bộ thân thấy mặt chàng muốn tránh đi chỗ khác Xong chàng đã đến trước mặt chào ông ta và nói Cậu đã cố hết sức cậy cục mọi cách để thắng tôi Nhưng ông trời bao giờ cũng có mắt cậu Sáu à Ông đâu có để gia đình tôi phải chết đói Cậu ráng kéo dài vụ kiện cho lâu thêm nữa đi Số lúa giam thâu ấy đủ để cho gia đình tôi sống hơn một năm Kể như là lúa để dành Hương bộ thân sắm mặt lại y mày xài hết lúa đó à Tao bỏ tù mày à Tôi lấy ra thư lục đã định Nhưng à, tao xin đò lại đất Và yêu cầu tòa xử cho mau Quà cười mỉa Trước kia cậu muốn Bây giờ tôi cũng vậy Tôi không muốn tòa hộ xử gấp làm gì Tòa có đòi thì tao cũng bận Việc này hay việc nọ mà xin đình Đình đi đình lại mãi cũng hết năm Lúa còn đâu nữa để cậu dám thấu Nói xong một quà cười xòa Kéo tay điều ra về Hương bộ thân đứng nhai râu một lát Không còn cách nào hại cho quà Phải bị khốn khổ đến nước cho vừa lòng ông Ông nghiến răng rít lên Mày đừng làm phách Tao chỉ cần rình rập một sơ hở nhỏ của mày à, là mày đủ chết với tao Chiều hôm ấy đều ra bên hè để trong nôm vườn rau nho nhỏ của nàng Chợt thấy hương chủ đáng đi vào cổng Hương chủ đáng nhìn mấy cây xoài khô héo Nhớ mày ra vẻ bực tức lắm Ông ta gọi thằng Bình trang sách nước tứ rau mà hỏi Bình mày có biết tại sao mấy cây này chết khô như vậy không Thằng Bình chạy lại khúm nấm xá ông Bác hương chủ đi chơi Ừ mà mày vừa nghe tao hỏi gì đó không Thưa có nghe chứ Không hiểu tại sao đất trong sân nhà này Lại không nuôi sống nổi mấy cây mới trồng Hương chủ đáng nhíu mày lại Hỏi trận đầu Mày có phá phách gì không Thằng Bình trận dọc cặp mắt lên Và phát tay nói Quý mẹ ơi Bác Hương chủ đừng nói thinh không vậy chứ Tôi phá chi tôi Trái lại mỗi khi tôi tưới nước dường ra của chị hai tôi Tôi còn sẵn tay tưới cây dùm cho bác nữa đó Vậy sao Có thiệt không Nói dối cho bà bắn tôi đi Bữa nào tôi cũng có tưới cây cho bác Hương chủ hết rồi á Nhưng có lẽ mấy cây chiếc nhánh này không hạp với đất ở đây nên không sống nổi Ông Hương Chủ ngẫm nghĩ có lẽ đúng Cây ông trồng không thấy có dấu vết bị lâm rễ hay là phá phách gì hết Mà lại không sống nổi thì chắc hẳn bị đất xấu Ông an ủi thần Bình Tại hồi cưa nhánh để đem đi trồng xuống đất Mấy thằng cháu tao không cẩn thận sau đó Nhân cây nó mới mất sức Rồi lại không thèm gặp đất ít qua màu nên cây mới héo queo Đâu? Mày tưới thêm dùm cho vài ngày nữa Còn cây có đâm lá non ra không Thằng Bình làm ra dễ giận lẫy Tôi không dám tưới nữa Vì sợ bác nói tôi làm chết cây của bác thì hồi nãy tao nói chơi với mày vậy mà Nè giúp dùm tao Rồi bữa nào qua nhà tao chơi à Rồi muốn bé mận bé ổ gì ăn à, cũng được Ông Hương chủ đáng thông thả bỏ ra về Thằng Bình đi lại bên điều Cười với một vẻ láo cá Hồi nãy tôi thầy đọc Ông tin quá xá Nhưng chị ba cũng nghe tôi đâu phải thề bậy phải không? Tôi thề là ngày nào cũng tưới cây ống hết Nếu tôi nói dối cho bà bắn tôi đi Chứ tôi có nói là tôi tưới bằng nước sôi hay là nước lạnh gì đâu ha Điều mỉm cười lắc đầu nói Em thiệt là quá quắc lắm Hèn gì mà làng sớm không ưa Hồi nhỏ anh ba có vậy không ảnh còn tổ nể hơn nữa chứ Nhưng tụi tôi có chọc phá bọn nhà giàu ủy quyền cậy thế húng hiếp dân làng Chính bọn nó mới thù ghét chúng tôi chứ Chị cũng biết là khắp trong làng này Không có người dân nào nghèo mà không thương mến gia đình tôi Ừ chị biết lắm Nhất là đối với anh Hòa Người ta vừa thương vừa nể À mà anh Hòa đi đâu nãy giờ chưa về vậy chị Điều thấp dọng xuống Hồi nãy ông ngoại châu thành Mỹ Không hiểu anh ba nghe họ nói xì xầm chuyện gì quan trọng lắm Nên anh mới trở ra để nghe ngóng tin ấy Tin gì vậy Chị cũng không biết chắc Nghe nói là ở trên Sài Gòn có cái gì lộn xộn Ở trên Sài Gòn lần hả Ờ Mà kỳ cục quá Xe lô Sài Gòn Mỹ Tho tự nhiên ngưng trở về Từ hồi 9 giờ sáng đến giờ Không ai biết là tại sao Có người nói là cầu hư hay đường nứt gì đó Vừa khi ấy Hòa ở ngoài cổng trại sòng sọc, sọc vào Vẽ mặt có phần khẩn trương lắm Điều vợ đứng lên tái mặt và rung giọng hỏi Vì vậy anh Đảo tránh rồi Cái gì đảo tránh ở đâu Ông Diệm bị đảo tránh rồi Ở Sài Gòn Lính nhảy vù bao dây dinh độc lập rồi Nghe nói họ bắn chết lính của ông Diệm nhiều lắm Điều sốt báo Quý, ông Diệm mạnh như vậy mà cũng bị lật đổ sao? Ừ, lính dạy dụ yêu cầu ẩn tự chức Bữa nay là mấy tây tháng 11 Tây kìa Phải là ngày 11 không? Đúng rồi, bữa nay là ngày 11 tháng 11 Lúc ấy ngoài đường có nhiều người la ó, reo mừng Đều vèo quà vội nắm tay nhau bước ra Chàng trong thế dân làng rủ nhau tới nhà làng Vừa đi vừa trò chuyện văn rơn lên Hương chủ đáng vừa về tới nhà Cũng bắt được tin loan báo cách mạng thành công Ông ta sợ rung cả người Trong nhà vợ con ông ta kêu khóc ẩm ỉ lên Ông ta càng bối rối Quảng Kinh Dội chạy đến nhà quà Trung bay bẩy và miếu máu nói Mày ơi ông Tổng thống an ninh của tụi mình Bị quân phản loạn dây đánh trong dinh độc lập rồi Thì bây giờ sao đây Ông có bề gì tụi tao cũng không toàn mang Quà trông thấy ông Hương Chủ quá khiếp nhược Đối với những bộ tịch hóng hách sất sự của ông hàng ngày liền thương tình và nói Tôi tin rằng mấy bác không có sao đâu Dù sao người làng cũng không hành tội các hương chức làng Mặc dù các ông đối xử với dân đen mất hết cảm tình Bây giờ là thằng Hòa biểu tôi phải sao đây Ông phải bình tĩnh Dù sao cũng còn tôi bên dịch cho ông Ông Hương chủ đáng nghe nói mừng hết cỡ Như được quang trên che chở Dò dàng gật đầu và giả lên mấy tiếng nho nhỏ trong miệng Như ông quên hẳn Hòa là một anh chàng bạch đinh trong làng Và đáng vào hạng con cháu của ông Nhưng ông biết là Hòa sẽ có uy tín với dân nghèo trong làng Chàng về sướng việc gì là cũng có nhiều người theo Và trong làng có xảy ra điều gì lộn xộn Hương chức làng giải quyết không được Hòa đứng lên mổ sể vấn đề Và tìm ra được biện pháp ổn thỏa Chàng đã che chở cho ông Hương chủ Ông mừng lắm và tin ở lời Ông vừa toan quay trở về nhà Điều nghe có tiếng cười nói của điều Bác Hương ơi nếu sẵn tay Bác gỡ bỏ luôn tấm biển treo ngoài cổng của bác nữa nghe không? Ông Hương quay lại gật đầu Ừ ừ Ông Hương về nhà Lật đật khối bài trẻ phải lột hình ông Ngô Đình Diệm và tấm bảng treo trước cổng nhà xuống. Vợ ông nghe tin vội vàng chạy ra ngơ ngát. Mẹ ơi ông điên rồi hả? Muốn ở tù chung thân và tán gia bại sản hay sao? Ông Hương liếc xéo vào một cái như khinh thị đàn bà không hiểu gì hết về thời cuộc. Ông giọng dạc nói như một vị anh hùng thắng trận. Đã đạo Ngô Đình Diệm. Ông Diệm hại nước độc tài và gia đình trị. Nên dân chúng và quân nhảy dù lật đổ ông rồi. Ông Hương chủ đáng hăng máu thêm lên Cầm lấy khuôn kiến mà đập bể Và xé nát tấm chân dung của con người Trước kia ông đã cung cúc suy tôn Bà Hương giỡn ngăn ông lại Khoan ông ơi Việc đó có thể không Thì thiên hạ đang nói ôm sồn ngoài đường đó Mà thằng Hòa cũng cho tôi biết Kỳ này ông Diệm bị lật đổ rồi Ông Hương bảo chị tớ gái Mày đem khuôn hình này giúp ra ngoài đường Cho họ trông thấy Tao à, cũng dám làm cách mạng chống lại ông Diệm vậy Bà Hương quát tay bảo Ê, việc gì cũng để thủng thẳng là coi lại cho kỹ Rủi không phải thì nguy lắm nghe Ông Hương giật mình khi nhớ đến những cử chỉ hăng hái vừa rồi của ông quà đã nói với ông một cách chắc chắn Không lẽ có vụ ngựa về ngược Ông giỏi bước ra hàng ba nhìn ra cổng Dân chúng lũ lừa kéo nhau đi về phía nhà làng Ai cũng tươi cười hớn hở Như hồi nào đến giờ chưa được vui mừng như vậy Một người cháu của ông Hương chủ vừa đi săn tin Giỏi chạy về nói Ông Diễm thua rồi lính của ở thành cộng hòa chết liệu với hỏng súng của lính Nghệ Dụ. Ông Diệm hẹn sẽ tuyên bố cải tổ chính phủ. Hương Chủ Đảng hỏi tới: "Họ làm gì ôm sầm đàn nhà việc vậy? Họ đòi Hương Bộ Thân phải mở mái phát thanh ra cho dân chúng trong khắp các ấp nghe." Hương Bộ Thân không dám mở, dân chúng tín khiên ông ta mà dục xuống sông. Quỳ mạn ơi, Hương Bộ Thân lỡ dở lắm mà, họ làm cho ước quần áo vậy thôi chứ không phải muốn diệm cho chết đâu. Rồi sau nữa, Hương Bộ Thân nhờ có đứa con chạy đi cầu cứu với vợ chồng thằng Hòa Thằng Hòa tới nơi, vàng xếp được yên mọi việc Hiện thời máy phát thanh đang mở ra cho mọi người trong làng nghe tin tức Ông Hương chủ thở phào ra một tiếng Dân làng chưa đá động gì tới Hương Bộ Thân thì đến phiên của ông còn lâu Ông Hương bảo cháu ông đi dò la thêm tin tức Tin Đại Phát Thanh loan ra từng 15 phút một chập Về những đắc thắng của quân Cách Mạng Có tin loan báo là quân khu Hậu Giang cũng gửi quân lên để ủng hộ cuộc Cách Mạng Chiều hôm ấy Các hương chức làng đều vắng mặt cả, không ai tìm ra được một ông. Dân chúng có việc cần đến nhà làng chờ chật cả buổi, không thấy có ai giải quyết dùm. Ông Hương cả là người được dân mến trọng vì ít khi dự vào việc làng, liền đến tìm ông Kế Hiền Tân tại nhà để thảo luận đến việc an ninh trong xóm. Ông bảo giới ông Kế hiện Bọn Hương Quan Tùng, Phó Hương Quang Xía và Cai Tuần gì đều cũng trốn mất tâm, mất hơi hết thảy rồi. Làng mình lại là một làng khá giá chưa rày không có trộm đạo hay cướp bóc gì cả. Làm gì à, Ai cũng giữ theo lệ làng và phép nước. Nay làng thì trốn mất cả, nước lại có biến động. Tôi e bầy an ninh trong thôn xóm mà cũng không giữ được trong đêm nay." Ông kế hiện gật đầu nói. "Tôi cũng đã nghe đó lắm, nhưng anh cả có ý kiến gì không? Tôi muốn bàn với anh để hô hào cho bọn trai tráng trong làng tổ chức một cuộc canh tuần vào tối nay, mình làm cho lấy có." Bọn Giang cũng sợ mà không dám hoành hành. Anh có thấy đứa nào lanh lợi sốt sắn để cho nó làm trưởng toán? Có thằng Hòa, con của chú Tám ở đất Hương chủ đang đó. Tôi thấy thằng đó thông minh, lanh lợi nhất làng. Ừ, thằng đó được lắm, nhưng không biết nó chịu làm hay không hả? Ha? Nếu có tôi biểu thì chắc nó chịu. Lát nữa anh cả đi ngang qua nhà nó, kêu nó qua cho tôi biểu. Hòa nghe tin ông kế hiền nhắn, dội giả qua nhà ông. Ông kế hiền lấy lời ngon ngọt Mà nói cho chàng biết điều lo ngại của ông và ông cả Và nhờ chàng đứng ra cán đáng Vì canh tuần trong làng đêm ấy Ban đầu hoàng muốn từ chối Không nhận trách nhiệm ấy Nhưng ông kế hiện năng nỉ quá chàng lành phải chịu Hoà trở về làng cho tía chị và vợ hay Điều đắc ý nhìn chồng và bảo Bình thường họ giành dược sôi thịt để ăn Tới lúc nguy cấp họ trốn chui trốn nhũi đâu hết Và để cho người khác làm công việc nặng nhọc thế cho họ Thằng Bình mỉm cười tự đắc Nhưng anh Hòa phải là thế nào mới được ông kế hiệm và ông cả nhờ làm việc đó chứ Làm đi anh ba Mình phải giữ thôn sớm mình cho yên tĩnh Rồi mai sau á, sẽ hay Điều vội vàng lo cơm nước cho chồng Thằng Bình cao hứng biểu chị hai đưa tiền mua rượu cho tía và anh ba uống Ăn mừng ngày vui vẻ ấy Nơi bằng ăn thằng Bình vui vẻ cười nói bô bô Tổ khái cách mạng lắm Và quan nghênh những ai đã lật đổi chế độ độc tài Không biết về sau này có hữu ích gì không Mà tôi chắc chắn phải có hữu ích Nhưng ngay bây giờ tôi trông thấy bọn cường hào ác bá đều run en phát rét hết á, mà tôi sung sướng làm sao á. Bình thường họ ỉ có được chút quyền hành, rồi lên mặt lên mày làm phách với dân. Họ không giúp dân được sự ích lợi gì hết á, mà chỉ chuyên bôn bắt bẻ thế này thế nọ để ngăn đường, bích ngõ những ai có tài, có chí Họ thét ra khói, hét ra lửa, làm như quai phong lẫm liệt lắm Thế nhưng khi có chuyện rồi, ai cũng trông thấy họ co đầu rút cổ và trống chui, trống nhũi đi đợt nào mất ráo à. Hòa mỉm cười dò đầu em Mày ham nói lắm Tới chừng một ngày kia bọn họ lại trỗi đầu lên Mà làm ông Hoàng ông cấm Thì mày khổ với họ cho mà coi Thằng Bình trở mắt lên nhìn anh Quý nếu anh nói như vậy Thì cuộc cách mạng không có ích gì hết sao Người ta làm cách mạng là để thay đổi chế độ dễ thở hơn Để có một đường lối phục vụ dân chúng tốt đẹp hơn Và có được những cán bộ mẫn cán Và đầy đủ thiện chí lương tâm Ai cũng muốn như mày nói hết Nhưng mấy tạo cách mạng rồi Có gì tiến bộ chưa Đáng sợ hơn hết là tụi văn manh dối trá Thì luồn lỗi trơn tuột như lương Lúc nào, thời nào và ở chỗ nào Tụi nó cũng chen vào được Cũng vỗ ngược và xưng hô Để rồi à, dân chúng làm vào chúng Mà chúng lại dở ra ngón trò điểu giả cũ Thời nào bọn đó cũng chỉ hơi thung mình lại Trốn ẩn dư luận một lúc Để rồi lại xuất hiện ra sáng chói hơn xưa Nếu quả như vậy thì đáng buồn quá ha Hòa về dùng xong bữa cơm thông thả bảo Chuyện của thiên hạ hơi đâu mình nói Bây giờ mình chỉ biết gia đình mình được sum họp yên vui như thế này á, là tốt lắm rồi Nhất là cậu hương bộ không còn dựa vào thế lực nào nữa để giật đất của mình một cách bất chánh Còn 200 giả lúa nữa anh có nghĩ đến việc xin phá bỏ án lệnh giam thâu ấy không Nghe vợ hỏi quà gật đầu Dĩ nhiên là mình phải kêu này lần nữa rồi Nhưng để vài hôm nữa cho yên rồi anh sẽ lên tòa hỏi lại vụ đó Quà thông thả đi ra cổng Dầm trời đầy sao Con trăng thượng tuần còn khuất sau rạng cây đen mun Sông gốc trời phía ấy ứng lên màu sáng bàn bạc Như thể trầm cây xa ấy có lấp lánh dạ quang Chàng ngây người đứng nhìn cảnh trăng từ từ nhú lên Trăng tuy khuyết nửa mảnh Sông khi ra khỏi trầm cây cao là buông tỏa ra khắp giường một màu sáng huyền ảo Và đuổi xô bóng tối đi cả Chàng liên nghĩ đến những đêm trăng đẹp Từ đêm hôm nay trở về sau Nó đem ánh sáng đến cho mọi người Cũng như nguồn tin hồi trưa Đã đưa đến cho người dân quê một phấn khởi Và hăng hái hơn bao giờ cả Từ khi đất nước bị qua phân Các nhà hàng xóm đều mở đài phát thanh ra Để nghe ngóng tình hình Từ 5 giờ chiều trở về sau Đài mới loan ra nhiều tin tức mới lạ Ông Diệm đã bằng lòng cải tổ chính phủ Nhiều đoàn thể kêu gọi dân chúng Ngày mai tham gia vào một cuộc biểu tình vĩ đại Để ủng hộ quân đội có hậu thuẫn nhân dân Thì cuộc cách mạng mới được hoàn hảo hơn Hòa con bước chân đi về nhà làng Chợt thấy có bàn tay nhẹ nhàng Vĩnh lấy da chàng Quay mặt lại chàng âu yếm nhìn điều Đang đứng bên Em ra đây hồi nào? Điều mỉm cười bảo Ra cũng hơn mấy phút rồi Thấy anh đứng ngỡ người ra Em mới để anh xem có biết em đứng sau lưng không? Té ra anh nhớ nhung câu nào mà quên đến em rồi Hòa đưa tay kẹp chóc mũi của vợ Nói bậy Anh đang mơ tới tương lai của hai đứa mình Mơ nhiều rồi có mơ gì lắm thế nữa Tình thế đổi mới Giấc mơ của mình phải mới theo chứ Từ nay về sau chúng mình có thể thực hiện được ước dọng Mà không còn lo sợ có ai phá đám hay thọc gậy bánh xe nữa Ừ, tại sao người ta ác với chúng mình quá nhỉ Làm một việc có ích lợi và tốt đẹp cho một người khác Theo em nhận thấy cũng không phải là khó khăn gì lắm Mà tại sao không có ai dám làm Vì người ta ích kỷ, người ta cầu an Không muốn giúp kẻ khác một cách bất vụ lợi Tâm hồn họ bụng sỉn keo kiệt Họ không như chúng mình cho mà không dè dặt Hòa tròn tay qua giai nàng Bây giờ mình không còn sợ ai ghen ghét Và phá đám nữa Sáng mai anh ra ruộng Bắt tay vào việc sửa soạn mùa lúa tới Hổm rài anh có hơi bê trễ là gì anh nghĩ mình cố gắng gắng sức cho lắm rồi cũng gặp tới kết quả Nhận lãnh lấy một tờ truyền rao Của ông thừa phát lại như vừa rồi Điều gật đầu chép miệng nói Ừ nếu cứ phải như vậy thì chán quá Và chỉ con trăng khuyết Nhưng em đã trông thấy con trăng đang lên cao Và xua đuổi những bóng tối Bao trùm dạng vật ban nãy Đời của chúng ta Cũng như trước khi chưa có con trăng Và mãi đến hôm nay mới có ánh trăng soi sáng Ánh trăng hôm nay bắt đầu đem đến Cho chúng ta một niềm tin Một nguồn sống mới Và một hạnh phúc mà chưa bao giờ Chúng ta được hưởng trọn vẹn Điều thỏ thẻ bảo Anh muốn bảo là những kẻ thù ghét chúng ta Đã không còn phương cách gì hại chúng ta nữa Và chúng ta được hoàn toàn hưởng hạnh phúc bên nhau Anh ra nhà làng đến mấy giờ Mới trở về với em Giọng nói nụ niệm của Điều như hứa hẹn Một hạnh phúc triền miên với chàng Thiết cho quà sung sướng hôn phớt vào đôi má nóng ẩn của nàng Tới nửa đêm anh mới về tới nhà Lâu quá Phải làm gương cho anh em bất chước chứ Điều xô nhẹ chồng ra Nói Ừ thôi đừng trễ hơn nữa nghe Em thức chờ anh Điều vào nhà dọn dẹp bếp núp xong Rồi trở lên nhà trên để đóng cửa Nàng trông thấy ông Tám đứng bên hè Ngó mông về phía nhà làng Ông Tám xưa nay vẫn bệnh hoạn Ít ra khỏi cửa phòng Nhất là vào những đêm khuya lạnh Thế mà hôm ấy, ông cũng sốt ruột và đứng nhìn ra ngoài đường. Nơi qua lại của nhiều toán dân làng tự do nói năng, cười giỡn khác hơn mọi hôm. Nhiều thanh niên mang cả máy phát thanh cầm tay mà đi. Những lời vang vang lên của bản tin cuối cùng làm cho dân làng càng thêm phấn khởi, hả hê thêm. Suốt buổi trưa, dân chúng chỉ còn mỗi một nỗi lo ngại về việc quân khu Hậu Giang gửi binh về cứu viện nhà Ngô mà thôi. Nhưng đến giờ ấy, theo tin đài loan báo, tướng tư lệnh quân khu ấy đã tuyên bố ủng hộ cách mạng. Thế là dân chúng không riêng gì ở làng hòa điều, mà ở cả khắp trong nước đều thở một hơi nhẹ nhõm. Người ta chỉ sợ một cuộc nội chiến tương sát tương tàn. Có nhiều người già dặn và kinh nghiệm đâm ra lo sợ cho cuộc cách mạng của những sĩ quan trung cấp ấy không thành công vào buổi đầu. Không phải các sĩ quan ấy không đủ uy tín nhưng mấy lâu nay ít người đọc đến tên tuổi và đối phó với một công việc làm lớn lao vĩ đại của họ như thế. Mà sao không nghe thấy họ mời dân chúng cùng các nhà ái quốc cách mạng tham dự vào. Họ như tham lam muốn giành độc quyền yêu nước Họ cũng không mời các tướng lãnh có uy tín của họ tham dự vào Trong số người Âu Lo đó có ông Tám Ông là người dân quê hiền lành và chất phát Xong cũng có đủ kinh nghiệm để hiểu là Việc gì không có dân chúng tham dự vào là không đi đến đâu cả Dân chúng là lực lượng mạnh nhất của quốc gia Thế sao trong cuộc cách mạng vừa thành công nọ lại không có yếu tố ấy Hay là nếu có thì cũng nghe như muộn màng rời rạc quá Ông Tám đang lo đến điều ấy Thì nghe tin ông Diệm bằng lòng cải tổ chính phủ Và ngày mai sẽ có nhiều đoàn thể chánh trị Biểu tình ủng hộ của cách mạng Ông Tám thở dài một hơi khoan khoái Có thay đổi như vậy à Dân chúng mới vui vẻ và phấn khởi mà làm ăn Điều đứng sau lưng ông lên tiếng nói Khuya lạnh rồi tiếu không vô nhà nghỉ Vợ thằng Hòa đó hả Thằng Hòa có nói chừng nào nó về không Thưa tía ảnh nói chừng nửa đêm Ừ Bữa nay nó mắc cắt đặt cho dân làng canh gác Chắc lù bu nhiều việc lắm Con có buồn ngủ thì đi nằm trước đi Chờ nó không được đâu Con chưa buồn ngủ Tía cũng vậy Bữa nay trong mình khỏe hơn mọi lần Tía đang nghĩ tới thằng chồng con à. Nó có chí có tài mà không gặp thời Cứ bị làng xã đè nén hiếp đáp mãi Nhưng làng xã bây giờ hết quyền rồi Họ muốn trở lại thành thường dân Mà không biết dân làng có chịu để yên cho hay không tí còn bên nhà ông Hương chủ đáng đóng cửa tắt đèn im rơ từ hồi đầu hôm tới giờ không hiểu vợ chồng trốn đi ẩn mặt ở đâu điều vừa nói tới đó chợt trông thấy trong ngõ nhà của ông Hương chủ đáng có ánh đèn vừa thá leo lét lên nhiều bốn người lăn xăng chạy qua chạy lại trong sân nhà kế đó có người cầm đèn bấm bước ra cửa ngõ lại có nhiều người bắt thang buộc dây trên cổng chàoo có tiếng hương chủ đáng hối thúc lên ra dễ gấp rút lắm tụ bay làm mau mau đi chứ phải dựng tấm bản y như cũ không thôi à thì có đứa kẻ giạch mà nguy ra Điều trông thấy bên nhà nọ có vẻ kỳ lạ Liệt bảo với ông Tám Tía à sao bên nhà hương chủ đáng làm cái gì lạ quá là là làm sao Ông lại thượng tấm bản suy tôn ông Diệm trở lại cho cũ Ông Tám ngạc nhiên hỏi còn coi có kỹ không Kỹ lắm mà Nhà bệnh với nhà mình ở xéo nhau có một chút Ngày nào mình cũng ngứa mắt vì tấm bản quá ương định hót ấy Con còn làm sao được Nói đến đó điều chợt nghe có tiếng chân người chạy trên mặt đường Ngăn nhìn về phía nhà làng Trông thấy có một vài thanh niên hớt hại lại Liền ứng tiếng lên hỏi Vì vậy mấy anh Một người đáp nhanh Ở Trung Lương không biết quân lính của tỉnh nào kéo về nhiều lắm Xe tăng xuống đồng cứ đến y y Hình như người ta quy tụ quân đội ở quân khu Hậu Giang về Sài Gòn tiếp diễn Tiếp diễn cho ai Những người nọ không trả lời câu hỏi của Điều Mà lại cứ lầm lũi chạy đi Vẽ im lặng của người nọ làm cho Điều rung sợ trong lòng Người kia không nói tiếp Vì sự kiện đã xảy ra một cách đảo lộn Và không theo đúng ý muốn của dân Ông Tám hội họp bảo Con kêu thằng Bình chạy đi kiếm anh của nó coi Thằng Bình mới chạy ra khỏi nhà hồi nãy Để con đi lại nhà làng cho chắc ăn Chà con cũng nghi quá tía hè Hương chủ đáng dựng lại tấm bản kia trở lên chỗ cũ Tức là ông ấy phải có nghe biết một tin tức gì Thôi tía cứ vô nhà đi Để con đi tìm anh ấy còn đi phải cẩn thận nghe Điều dội dàn rảo bước đến nhà làng Nàng trông thấy các thanh niên canh gác đều bỏ chạy tán loạn Không hiểu việc gì nâng cất tiếng gọi tên của chồng Liền khi đó Có bóng người chạy thoát ra cả sau nhà làng Điều kinh ngạc kêu lên Ủa, anh Hoàng, em đây mà Nhưng tiếp đó là tiếng hét của Hương Quảng Tùng Bắt nó, thằng đó cầm đầu bọn phản loạn Bắn nó Hoàng đã chạy ra gian bờ sông Một tiếng súng nổ gian ầm lên Bóng của Hoàng ngã nhào xuống sông Điều chứng kiến được cảnh hải hùng ấy Kêu rú lên một tiếng thất thanh Rồi té xỉu xuống đất Nàng không biết mê mang được bao lâu Mà khi nàng thức tỉnh thì bên ngoài trời đã hừng đông Nhà ngồi gần bên giường nàng Đôi mắt xưng húp ngẹn ngào nói Người ta bắt chối anh Kiệt mà phao du là phản loạn rồi Còn anh Hòa thì sao Người ta mò chưa thấy xác Hương Quảng Tùng, phó Hương Quảng xí đang tra tấn những trai tráng trong làng Bắt buộc họ phải khai anh Hòa và anh Kiệt xuống dục nổi loạn Còn tin tức ở Sài Gòn Chắc không xong gì đâu Quân lính ở Hậu Giang lên tiếp diện cho ông Diệm Mỗi lúc mỗi đông Xe chạy từng đoàn dài thất kinh Đều khóc nất lên Trời ơi như vậy thì anh Hòa giàu sống chết gì cũng bị phao du làm loạn rồi Tôi biết những ai muốn hại ảnh rồi Tôi không nhận họ đâu tôi sẽ đi thưa họ giàu phải kiện thứ mấy tòa nhà dỗ về người em dâu Em bình tĩnh một chút phải chờ coi sáng nay người ta mò kiếm sát Hòa mà có không Chỉ không tin là Hòa bị chết Nếu ảnh chưa chết người ta lùng kiếm đánh đập ảnh càng thêm khổ sở hơn nữa Là nhờ ảnh tổ chức vì canh giác chứ có tội tình gì Vậy mà người ta phú phao vô cho ảnh như thế Và cũng không ai nói gì sao Ông Tám ngồi rầu nơi một chiếc ghế gần đó Ông thở dài và nói Rồi đây phải có lẽ trời báo ứng chứ Họ ác quá Trời nào để mãn cho họ Tao tin thần Hòa chưa chết Nó lặn giỏi lắm Không chừng là nó lặn vô trong ngọn rạch mà thoát thân rồi Điều âm mặt khóc nứt nở Nàng nghĩ đến cái thai vừa tượng hình trong bụng Dầu Hòa còn sống hay đã mất Chàng cũng không thể trở về làng được nữa rồi Đứa con của nàng sắp sanh có biết ngày nào mới thấy được mặt da Nàng nhìn trời đẹp bên ngoài mà lễ ướt nhỏ hai mắt Bóng hạnh phúc vừa chập trờn đến với vợ chồng nàng Rồi lại bỗng tiêu tan đi như một giấc mộng Vì biến chuyển của thời cuộc không dính chấp gì đến vợ chồng nàng cả Mà bỗng viên chồng nàng lại thành là nạn nhân Đều nghe có tiếng lao sao ở trước cửa Kế đó là giọng quát tháo nghe rất đẻo giả của hương chủ đáng Không cần biết thằng qua chết hay sống Tội của nó còn di lụy tới gia đình nữa Phải bắt tía con nó hết Rồi sao hẳn tính Ông Tám vợ đứng dậy bước ra ngoài Và lên tiếng phản đối Mấy người làm gì ngang ngược quá vậy Con tôi không có tội gì hết Gia đình tôi cũng không có điều gì làm lỗi Mà bị bắt bớ Hương Quảng Tùng chỉ tay hô lên Công nó lại Tội dạ của nó sau này sẽ rõ Ông Tổng thống của mình quật ngược ván cờ lại rồi Bọn khoảng loạn sẽ bị tiêu diệt hết Cho bay giỏi ham nha Phó Hùng Quảng Xía vội nhảy đến Nắm lấy tay ông Tám mà trói lại Điều và Ngà vội xông lại Xô anh ta ra và nắm lấy tay ông Tám mà khóc lên Trời ơi mấy người đừng bất nhân ác đức như vậy Tía tôi già cả ốm yếu Không có làm gì nên tình nên tội Mà mấy người đối xử tệ bạc với ổng Mấy người có muốn trả thù gì đó, Cứ trả thù cho chúng tôi đây Bị Điều xô một cái muốn sửng dững Phó Hùng Quảng Xía tức giận và giá tay lên Toan đánh nàng Nhưng Hương Quảng Tùng đã gọi giật anh ta Xìa mày đừng quên nó là cháu ông thân Hương Quảng tụng cũng không nể nang gì Hương Bộ Thân lắm, xong hắn nghĩ đó là nơi hắn còn nhờ cậy được. Hơn nữa, Hương Bộ Thân vẫn còn giữ mối liên lạc với Ký Thông và trong việc vận động cho nhà Ngô nắm lại quyền chánh và vượt ngược thế cờ đang thua trở thành thắng và rồi là do Ký Thông đã bí mật loan báo tình hình xảy ra ở Sài Gòn. Trong ngày hôm ấy, cho viên quân khu Hậu Giang biết chừng ấy người ta mới hiểu Ký Thông là một nhân viên đắc lực của sở mật vụ được đưa về tỉnh để âm thầm theo dõi tình hình quân dân chánh ở Hậu Giang Hương Quảng Tùng nghiêm vọng bảo với Điều Bác cô có gửi gắm cô cho tôi Cô nên đứng ngoài chỗ này là Hơn Chồng tôi đâu Mấy người đã làm gì anh Hoà của tôi rồi Thằng Hoà bị bắn rớt xuống sông rồi Nó đáng tội lắm Nó dám suối dựng dân chúng ở trong làng Hưởng ứng theo bọn phản loạn Điều khóc nất lên Láo Mấy người nói Láo Mấy người thường chồng tôi Nên vung quan giáo quả cho ảnh Mấy người hại ảnh rồi chưa đủ sao Còn muốn bắt cha của ảnh nữa Khi ấy có Hương Bộ Thân và Hương Chủ đáng Cũng vừa qua nhà Hương chủ đáng nói với Hương Quảng Tùng Chính thằng Hòa suối dục tôi phải về gỡ hình ông Tổng thống mà bỏ Nhưng tôi không nghe lời nó Ông Tổng thống của tụi mình mạnh lắm Ba thằng dân quen làm gì được chứ Tụi nó ngu ngốc không biết kính trọng gì ráo à Nên bỏ tù hết là phải Hương Bộ Thân cũng bảo Chú Hương Quảng được trọn quyền bắt bọn phản nghịch Nhưng cho tôi sinh con cháu của tôi mới về làm dâu nhà họ Nên không chịu trách nhiệm đối với tội lỗi của gia đình nhà chồng Hương Bộ Thân nắm lấy tay điều kéo đi Nàng dùng dãy mãi không gỡ tay ra được Suốt hôm ấy làng Hòa Điều sôi động lên Vì những vụ trả thù bắt bớ lung tung Trong ấy phát thanh tiếng quân nhạc gian lừng Giọng đắc thắng của cách mạng ngày 11 tháng 11 bị thất bại cách đau thương Và không biết bao nhiêu dân lành Không hề dính liếu gì cả về biến loạn ấy Mà cũng thành nạn nhân khốn khổ của bọn thù dơ quán trả Tha hồ thoát mét lửa rắn độc của chúng để lập công Nhà làng gian chật nít những người Toàn là dân nghèo và lương thiện Các tay khá giả trong làng phải lót tiền lắm Mới gỡ được cái tội từ trên trời rơi xuống Bọn cường hào ác bá lại dựa vào Việc nước, việc dân để hoành hành Để ép mở nấu dầu dân đen Người ta vẫn chưa mò được xác của quà Giả thuyết bảo rằng chàng giỏi lặng Và đã trốn thoát được càng lúc càng có nhiều người tin Điều hết lòng vận động Với các cựu hương chức ngay thẳng Cùng các chiếc sát binh hội định Đứng ra minh quan cho gia đình của quà Ông kế hiện tân cũng khẳng khái bảo Ở giữa nhà làng là chính ông đã yêu cầu quà. Đứng ra coi sóc việc diễn gìn an ninh làng sớm Chứ không phải ông chàng có ý gì khác cả Nhờ thế ông Tám thằng Bình Và Ngà mới được thả ra Sau khi bị giam mất hơn 24 tiếng đồng hồ Kiết người yêu của Ngà giống là bạn thân với Hoà Phải bị giải lên tỉnh với một số trai làng Trước khi giả biệt bạn Kiết cầm lấy tay Ngà ngậm ngùi bảo Ngà ơi lời hứa của chúng ta kể như không thành Không em vẫn chờ đợi anh Bất cứ đến bao giờ Xe chở phạm nhân từ từ lăn bánh Điều ôm lấy nhà khóc ngẹn ngào Một người bị bắt quan Một người chưa biết sống chết ra sao Bài học dân chủ này thiệt là cay đắng quá Xe giải tội chạy ra khỏi cổng làng Và ném ra sau một dần bụi mù Gió đồng nội thổi lã lướt lá tre Như mỉa mai cười cợt với những người chân lành dễ tin Vừa trải qua một cơn ác mộng khủng khiếp Chợ lớn ngày 22 tháng 9 năm 1967 Hết truyện